chương hai trăm linh một thực ra cô thích người ta dọi con gì? thích dông như có người đang cảm một cái rủi trông dùng sức gõ vào nhiếp thu sinh như nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh thịt thịt ghen nở tìm cổ vậy một cái hai cái ba cái ảnh mắt du rực quá dịu dàng cũng quá thâm t ỉ n h làm cho nhiếp thu sinh không thể nói lên lời cự tuyệt đầu lưới cô cứng ắ c trong lòng có một âm thanh liên tục mê hoặc k h ô n g chế cô c â u nghe thây bản thân mình không không chê được nói cái đó cái đó anh c ụ c ụ đột nhiên còn nói chưa dứt lời trước mắt liền tối đen mất điện đột nhiên mất điện cắt đứt lời nói mà nhiếp thu sinh chưa nói xong không nhìn mặt du rực n h i ế p thu sinh mới tỉnh táo lại một chút cô có chút t h ảo não vậy mà lại bị mê hoặc rồi cứ nói mì nhân kế thực ra mì nam kẻ cũng rất lợi hại cô căn bản không kháng cự được có điều cũng may bị mất điện lời nói ngượng ngùng kia cô còn chưa nói ra thế nhưng cô không nói du dực lại nói thay cô anh nói anh biết em muốn nói gì sau này anh sẽ ỉ lại vào em này em không có aitit bị lôi vài chứ nhé gt ờ gt ờ nhiếp thu xính trợn têu lên nhưng rốt cuộc không phát ra thêm âm thanh nào ý ự gạ bóng tối là liều thuốc thúc đẩy sự m ở ám bởi vì không nhìn thấy sẽ không phòng bị nhiều như vậy bởi vì không phòng bị nhiều nên sẽ cấm dễ dàng đón nhận hơn nhiếp thu sinh chỉ khẽ vùng vẫy một chút rồi để du d ự c tùy ý công thành đoạt d i ậ n câu nghỉ phóng túng một lần đi mỗi ngày đều dùng rằng phải kháng cự sự thu hút và mê hoặc mà du d ự c dành cho cô cũng rất mệt tay nhiếp thu sinh chậm rãi vòng qua cổ du d ự c hơi đưa lưới ra nhẹ nhàng đáp lại anh nhưng chỉ một chút rất nhỏ này lại kích thích du dực một cách mạnh mẽ đây là lần đầu tiên n h i ệ p thu sinh đáp lại anh như vậy du d ự c chỉ cảm thấy sự vui mừng trong lòng mình đều ép tờ bao phủ lây anh rồi đột nhiên du d ự c đặt cô xuống s o f a hôn sâu hơn gần như muốn nuốt t r ọ n nhịp thu sinh vào lòng vừa mạnh mẽ vừa dữ dội khiến nhiếp thu sinh hoàn toàn không trông đỡ được đối với chuyện tình cảm thật ra nhiếp thu sinh vẫn là người không quá sành sỏi dù nhiều năm trước cô lây yên tùng nam con cũng đã có nhưng cô chưa từng yêu ai đối với yên tùng nam cô chưa từng có chút tình cảm nào du rực mang đến cho cô một tình cảm nóng bỏng mãnh liệt chân thành tha thiết như t h ế làm cô hoàn toàn không kháng cự được đ ấ y lòng cô có âm thanh đang nói thừa nhận đi thực ra cô cũng thích người ta gì một phụ nữ đã kết hôn mang theo một đứa bé còn chưa ly hôn lại đi thích một người đàn ông vừa tải hoa vừa ưu tú cô có phải hơi vô sĩ không rất lâu sau đó Du d ự c buông cô ra túi đầu xuống dùng cái chán mình nhẹ nhàng cỏ vào c h ó t mũi cô cảm nhận được hô hấp của cô thở vào chán giọng nói của anh mang theo vài phần chờ mong và mừng rỡ thật ra trong lòng em có anh đúng không nhiếp thu sinh cắn môi cô không dám nói đêm khuya tin du d ự c sẽ đưa vợ con về nhà khiến du ra như muốn bùng nổ đen đuốc trong nhà sáng trưng người vốn lúc đầu đang nghỉ ngơi cũng bị lôi dậy cả nhà không ai thây buôn ngủ hết trong phòng khách bà du tức giận du rực nói nó đã kết hôn rồi con cái cũng đã có co đứa con bận hiêu này thật là làm tôi tức chết mà chuyện kết hôn lớn như vậy mà không nói tiêng nào với người nhà các người nói xem trong mắt của nó trong lòng của nó còn có người mẹ này không tôi thật sự cảm thể mình như nuôi không một đứa con trai chương hai trăm lẻ hai cô cảm cự d o i thác bây giờ cổ chủ c h ế t cái thằng địch từ này từ nhỏ ai nói cũng không nghe m ấ y năm này chạy ra ngoài cũng không biết ở ngoài làm cái gì đến tận bây giờ cũng không chủ động gọi điện cho người nhà chuyện lớn như vậy mà đê bây giờ mới nói ép gác mặt ông du rất sâu tức giận nói tôi lo nhất là chăng may người nó lấy là là một người hai bà du lo không biết cô gái du rực lây là hạ người gì chăng may lây một cô gái không có ra thế thì làm sao đây chị dâu hạ như xương của du d ự c cầm một chén trà nóng đặt tới trước mặt bà du mỉm cười mẹ mẹ yên tâm du d ự c là người có chừng mực nhất định sẽ không đưa cô gái không ra gì trở về đâu nụ cười của cô dịu dàng dường như vô cùng hỉ hệ biết lê nghĩa thế nhưng lời này lại càng khiên cho trong lòng ông bà du lo lắng thêm đúng mực đứa con trai này nhà họ cho tới bây giờ cũng không phải là một người có chừng mực nếu như nó có chừng mực thì sao có chuyện vừa đi mây năm cũng không có tin tức gì v ề cho gia đình người như vậy ai mà đoán được nó sẽ mang người như thế nào trở về ông du hừ lạnh một tỷ ẹn h ừ cho tới bây giờ nó cũng không biết t r ư ừ n g mực là gì cả trên đời này không có gì là nó không dám làm nó cũng không đem ta và mẹ nó đặt vào mặt còn có thế kiêng mê cái gì đây trong lòng bà du càng thêm phát sầu vậy ông nói xem phải làm sao bây giờ hạ như sương dịu r ằ n nói ba mẹ dù sao chú ấy còn chưa trở về n g h ĩ nhiêu như vậy cũng vô dụng chú hai là người nhà chúng ta dù sao cũng sẽ không làm chuyện gì sâu mặt chú ự a ta đầu nên chú ơ n vở làm tờ hờ ơ ép me và ha hạ như sương cười nói mẹ sao mẹ lại nói vậy được gặp ru ru ra là phúc của con anh trai r u rừng nói ba mẹ thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết như vậy nếu chú hai muốn về chúng ta có thể gặp chú ấy ở ngoài trước nếu cô gái mà chú ây mang về không vừa ý hai người thì dứt khoát không cho chú ây vào nhà du gia chúng ta ở hải thị cũng là người có mặt mũi nêu đê cho người ngoài biết chú ây mang người khổng đứng đan về thế diện nhà chúng ta cũng mất hết anh lan trong miệng ả là ai du gia đương nhiên đều biết mắt ông du lập tức sáng lên liên tục gật đầu ư ừ đây là chuyện lớn đây chứ tôi trao đúng là người thừa kê của gia đình danh giá tương lai của cậu hạ thật khó lường hạ như sương dịu rằng nói chú hạ cũng nói thế ạ đ e n hải thị thực ra cũng chỉ là hình thức sang năm nêu không có gì bất ngờ xảy ra thì trực tiếp điều động đ e n đê đô e giờ ép dăm ba câu này của ả làm cho ảnh mắt hai ông bà du nhìn cô càng ấm áp yêu thương nói chuyện của hạ ra một lúc lâu mọi người trong du ra mới về phòng ngủ của mình sau khi tắt đèn nằm xuống trong bóng khuôn mặt hạ như sương trong nháy mắt trở t ơ m u lạnh lẽo n h i ệ p thu x í n h cô câm cự giỏi thật đến bây giờ còn chưa chết chương hai trăm lẻ ba n ế u cô ta mà c h ế t mọi người đờ ủ vui v ẻ cháy bừng bừng chỉ c ầ n vừa nghĩ tới n h i ệ p thu x í n h còn sông trên cõi lời này chỉ c ầ n vừa nghĩ cho tới giờ cô còn chưa chết là ả lại khó có thể an tâm ăn ngủ thế rong lòng hạ như x ư ơ n g như lửa ả khô tâm tính toán nhiều năm như vậy rốt cuộc mới có được mọi thứ như bây giờ dựa vào hạ ra ả ở du gia mới có địa vị ngày hôm nay con của ả còn cả ả sau này cũng sẽ nhận được tất cả của du gia và hạ gia cuộc s ố n g sau này của ả sẽ tốt hơn ả sẽ đứng ở vị trí cao hon nhưng điều kiện trước tiên là nhiếp thu xính phải chết cô còn sống chính là một thứ uy hiếp đối với ả là một quả bom hẹn giờ bất kê lúc nào cũng có t h ể hủy diệt tất cả mọi thứ của ả trong lòng hạ như xương dường như có lửa đột vì sao cô ta còn chưa chết vì sao vân còn sông nếu như cô ta chết rồi tất cả mọi người đều vui vẻ tay hạ nhự sương nắm chặt lại ả sẽ không để cho n h i ệ p thu xính trở về phá hỏng cuộc sông của ả diệp kiến công quá xuẩn chẳng qua chỉ là một cô gái không quên không thê vậy mà đến giờ cũng không g i ế t được ông ta đúng là càng ngày càng vô dụng trong lòng hạ như sương chăn trở nghĩ đến chuyện của n h i ệ p thu xính một ngày không nghe được tin tức cái chết của cô ta thì ả đeo xông trong bờ tan đông nhiên trông ả ở bên cạnh vươn g tay vén áo ngủ tơ tăm của ả lên trong lòng ả dâng lên cảm giác chán ghét ả vội giữ tay anh ta lại đừng ôn nào em có việc m u ố n hỏi anh anh nói xem sao đột nhiên du rực đột nhiên nói m u ố n trở về vậy có phải chú ấy có ý nghĩ gì khác anh trai du rực nói nghe mẹ nói thì cũng không phải đột nhiên nó m u ố n trở về mà chỉ nói là nếu như trở về sẽ mang vợ con về cùng hạ như sương trước mắt một cái người em trai này của anh em ít tiếp xúc anh cảm thấy chú ấy là hạ người gì nó anh trai du dực suy nghĩ kỹ một lúc nói không giông người của du gia trong đầu hạ như sương đ ố n g hiện ra một khuôn mặt vô cùng tuân tú anh nói gì vậy sao lại không giông người của du gia nó từ nhỏ đã không gần gũi anh cũng không gần gũi với ba mẹ không gần gũi với bất cứ ai trong du gia nó rất quái gở rất lạnh lùng người nhà không ai có thể định đoạt được nó từ lúc học cập hai đã bắt đầu chọn học trường nội chú anh nghĩ kỹ thây từ lúc nó bắt đầu học cập hai cho tới bây giờ thật sự rất ít khi ở nhà anh trai du dực lúc nhớ tới người em trai này của mình chất phát hiện ngoại trừ tướng mạo có thể nhớ rõ ra thì không nhớ được gì nữa hết cái tình thân này lạnh nhạt đến mức này cũng là cực hạn rồi hạ như sương khinh thường nói anh nói đúng quả thực là lạnh lùng lúc hạ ỷ tôi nô đùa ở trước mặt chú ấy ngã s ậ p xuống khóc lớn vậy mà chú ấy đi thăng qua đâu cũng không túi nhìn cũng không nhìn lây một cái quả thật là một người đàn ông tâm địa lạnh lùng như sát có điều người đàn ông như vậy cũng rất đáng sợ ông xã em cảm thấy anh vân nên phòng bị một chút dù sao cậu ta cũng phải quay v ề mà độc lập lạnh lùng người đàn ông lòng dạ tàn nhân rõ ràng không phải người tâm thường hạ như sương nhớ tới ngày ấy kết hôn đối diện với cặp mắt hoa đào lạnh thâu x ư ơ n g kia người có ánh mắt này nói gì cũng sẽ không phải là một người bình thường loại người này nhất định phải phong bị ai biết anh ta có vê cướp đoạt ra s á n không anh trai du rực do dự một chút nói nó tuy không thân thiết với người nhà nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng làm chuyện gì tôn thương người nhà người em trai này của anh có lẽ chỉ là tính cách như vậy như chương hai trăm lẻ bốn cô ta sơ được với em sao ơn ữ a dường như nó cũng không hứng thú với gia nghiệp chưa từng hỏi đến việc làm ăn của gia đình hạ như sương nói khẽ không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất cho tới bây giờ chú ấy cũng không nỗ lực gì vì cái nhà này bao nhiêu năm nay chỉ có mình anh trèo t r o n g gia nghiệp to như vậy tuy tài sản nhà này có lệ có một phân cho chú ấy nhưng em cảm thấy anh vật vạ khô cực nhiều năm như vậy nếu chú ấy trở về đòi hỏi anh chẳng phải là hồng công làm không cho cậu ta sao em thật sự đau lòng cho anh hạ như sương là một cô gái vô cùng biết t ăn nói rõ ràng ả lo du dựng trở về đòi phân chia tài sản nhưng hết lân này đến lân khác từng câu từng chữ đều là bất bình t h ầ y cho chồng ả anh trai du dễ nghe hạ như sương nói trong lòng thầy rất dễ chịu nói thật sự anh cũng không lo lăng chuyện này như vậy nếu chú ấ y muôn đ o ạ t đã sớm quay về từ mấy năm rồi việc gì phải chờ tới tận bây giờ đừng suy nghĩ nhiều ngụ đã dôi nói sau nếu như cô gái chú ấ y mang vê là một người không ra gì ba mẹ cũng sẽ không đồng ý hạ như sương mỉm cười cái này ai mà nói trước được điểm này anh cam đoan với em ba mẹ anh vô cùng chú trọng chuyện muộn đ ă n g hộ đội trừ phi cô gái kia có thân thê giông em nếu không tuyệt đôi không thê bước vào du ra không hiểu sao trong lòng hạ như sương đột nhiên lột bột một cái trong lòng Hạ bực bội một hồi trong miệng nói chuyện cũng không được vui nói cái gì vậy còn chưa biết là hạng người như thế nào đạ nghị so với hạ gia nhà em ả dù du rực lây vợ có ra t h ê không tâm thường cũng không xứng so với hạ gia người của du gia đối với hạ như x ư ơ n g vẫn luôn là nê trọng bởi vì ả là con gái của hạ gia mặc dù chỉ là con nuôi nhưng v ẫ n là một đứa con gái của hạ gia bọn họ tự nhiên phải mê trọng anh trai du rực luôn luôn rất hài lòng về người vợ này ra t h ê tốt năng lực tốt có t h ê giúp mình rất nhiều anh thuận theo lời của ả em nói rất đúng vừa r ồ i anh nói sai du rực có t h ê vừa ý với cô gái nào chứ sao có t h ê so với em anh ta thấy hạ như x ư ơ n g mất hứng vội chuyên sang chủ đê khác anh cả lân này tới hải thị là lây tiên phải không không biết sau khi trở về thủ đô sẽ tăng bao nhiêu đây hạ như x ư ơ n g hất c ầ m lên vẻ mặt kiêu ngạo hải thị là trung tâm kinh tế của cả nước là thành phố vùng duyên hải phát triển nhanh nhất tương lai không lâu nữa sẽ là trung tâm kinh tế toàn cầu mặc dù đến nơi này là vì anh lan chuẩn bị t h ă n g trước tuy chỉ nói là tới đây làm thị trưởng nhưng tiên đô vô lượng anh phải biết là chính tông thông đương nhiệm cũng là ở hải thị nhận chức ba năm r ồ i được điêu đên thủ đô đây lúc hạ như sương nói đến hạ an lan trong ánh mắt đều là ánh sáng trên mặt không d â u được vẻ t i ê u ngạo trong lòng Hạ vô cùng rõ ràng trước mặt người du gia n nên nói về hạ gia như thế nào bọn họ sẽ chỉ càng coi trọng cô không ai dám nói nửa câu không đúng với cô vì vậy nhiếp thu xính mới càng phải chết nếu cô còn sông đợi đ ế n lúc sau khi hạ gia phát hiện bản thân ả sẽ không còn trô r ử a nữa anh trai du rực cảm thán một t ỷ ẹn anh cả đúng là tôi trẻ tài cao hạ như sương đắc ý nói tuy rằng chủ hạ cũng không nói gì nhưng em nhìn ra được anh lan sớm muộn cũng có ngày đứng ở vị trí cao nhất anh trại du rực đương nhiên hiêu rõ vị trí cao nhật mà cô nào y là gì anh đột nhiên có chút kích động đợi đến lúc hạ gia trở thành đệ nhật thê g a cả nước du gia bọn họ tự nhiên sẽ như nước lên thì thuyên lên chương hai trăm lẻ năm vợ tôi n ó i roi ạ như sương trông thấy khuôn mặt h ắ t trông của mình mình thường không có gì lạ trong lòng cô nén cảm giác chán ghét loại người này căn bản không thể so với anh lan a n h ắ m mắt quay người lại được rồi ngủ đi ngày mai còn có rất nhiều việc chồng của ả nhìn phía sau lưng ả do dự một hôi không ôm nữa mãi gần đến nửa đêm rốt cuộc hạ như sương mới ngủ được có điều dù ngủ cũng ngủ không sâu vì ả bắt đầu không ngừng n ằ m mơ mơ thấy nhiếp thu xính trở về mơ thấy cô vê tới hạ gia còn đứng ở trước mặt ả chỉ ả nói ả chính là hung thủ ả còn mơ thấy bản thân mình chết vô cùng thê thảm toàn thân là máu người đây thương tích giấc mơ kia giống như thật ngay cả mùi máu tươi cũng quanh quân trong không khí tựa như g i ậ t rõ ràng hạ như sương đột nhiên giật mình tỉnh giấc che ngực thở dốc ả lau cái chán đầy mô hôi nhớ tới mọi thứ trong mơ liên cảm thấy đáng sợ a liếc nhìn người ngủ bên cạnh chồng ả vẫn ngủ bất động trong lòng càng thêm bực bội khó ngủ hạ như sương tỉnh dậy cầm lấy điện thoại đã thắt máy rời khỏi phòng ngủ đem thư phòng a bấm số diệp kiến công cũng chưa lâu bên kia liên nhận máy không đợi diệp kiến công nói ả liền trực tiếp hỏi thế nào vì sao vân còn chưa có tin tổ chức diệp kiến công có chút đầu đầu chuyện này ông cũng rất sốt ruột thế nhưng ông cũng không nghĩ tới người đàn ông kia lại lợi hại như vậy tôi đã cho người sắp xếp lần này chăng những nguồn dệt nhiệp thu xính mà ngay cả con gái cô ta lân người đàn ông kia cũng cùng trừ khử đừng lại khiến tôi thất vọng diệp kiến công gật đầu lần này nhất định sẽ thành công đặt điện thoại xuống hạ như sương đi tới đi lui trong thư phòng đã lâu rồi tâm trạng của ả không rối loạn như bây giờ giờ đây ả không có cách nào khác chỉ có thể dựa vào diệp kiên công tới d i ệ t trừ nhiếp thu xính thế nhưng diệp kiến công mãi không làm được việc làm cho trong lòng ả ngày càng bất ôn nhiếp thu xính cô nhất định phải chết nhất định phải chết đêm đó du rực vẫn không thể lên giường anh v ẫ n là người nằm trên mặt đất anh hiểu rõ trong lòng nhiếp thu xính vẫn còn khúc mác chưa cởi bỏ được bởi vì cô còn chưa ly hôn cô cảm thấy mình v ẫ n là một cô gái đã kết hôn cô đang giữ lây phòng tiền cuối cùng của mình là sự tôn trọng với anh và cũng là với chính cô chính vì du d ư ợ c biết rõ nên mới không gò ép tuy trong lòng anh có chút tiếc nuối nhưng đồng thời anh lại cảm thấy cô gái mà mình thích phải như vậy mới đúng nếu như cô thật sự vội vàng đón nhận một người đàn ông ngủ trên giường của mình một cách đơn giản vậy thì cũng không phải là nhiệm thu xính một đêm này không xảy ra chuyện gì rất an ôn rất bình yên thức dậy sắt trời bên ngoài đã sáng du rực nhìn đồng hồ vừa mới sáu giờ trời mùa hè trời sáng nhanh hơn anh thức dậy ngồi bên giường nhìn hai mẹ con đang say s ư ơ ngủ n g một lúc túi lâu hôn lên chắn họ sau đó đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt anh ra ngoài mua đồ ăn sáng trong lòng nghĩ đ ồ ăn trong nhà không còn phải đi chợ mua một ít v ề thời gian còn sớm anh liên lái xe đến chợ trước vì thương xuyên đến nên không ít người ở chợ cũng đã quen với anh lúc đi ngang qua quầy bán cá ông chủ quen thuộc mời chào lại tới mua thức ăn à. hôm nay cá rất tươi có m u ố n mua một con không một ít v thời gian còn sớm anh liên lái xe đến chợ trước vì thương xuyên đến nên không ít người ở chợ cũng đã quen với anh lúc đi ngang qua quầy bán cá ông chủ quen thuộc mời chào lại tới mua thức ăn à. hôm nay cá rất tươi có m u ố n mua một con không du r ụ c liếc nhìn cá con cá này hình như cũng không tươi lầm thì phải bình thường sáng sớm cá đưa tới đều là tươi nhận lúc trước đều thây rất linh hoạt hôm nay sao lại có chút ủ rũ anh nói không vợ tội mới ăn ngày hôm qua hôm nay không muốn ăn nữa chương hai trăm lẻ sáu đôi cẩu nam n ù a kia không thê chết được du rực mở miệng nói bà xã vô cùng thuận miệng không có chút gượng gạo nào bà chủ bên cạnh quầy bán thịt lợn lập tức nói hay làm hai cân sần đi du d ự c thản nhiên nói vợ tôi nói trời nóng luôn ăn thanh đ ặ m chút vì vậy thịt lẫn cá này hôm nay anh đều không định mua du d ự c đi qua quầy bán cá không phát hiện ông bán cá cùng bà bán thịt luôn trao đôi ánh mặt với nhau có chút kỳ lạ du d ự c mua một ít cà chua tươi dưa chuột thêm một vài loại rau nhà thường dùng lại trông thây đảo và nho giận tươi còn mang theo ít sương sớm, sớm. anh lại muốn mua thêm một ít mua thức ăn hoa quả trái cây là cuộc sống mà trước đây du d ự c chưa bao giờ nghĩ tới nhưng bây giờ anh lại rất vui mừng đều sắp quên bản thân từng làm cái gì rồi lúc mua mây thứ đâu ngon đi ra trở về vừa khéo lại đi qua quầy bán cá ông chủ kia lại t i ệ p lời du d ự c mùa hè bán cá khó thật trời nóng nực nên cả cá cũng không tươi lâu có điều tôm cũng không tệ lãm chú em muốn mua một ít không Du rực vốn k h ông định mua, nhưng nhớ mua, ta ớ i ngày hôm q u thanh tì, nói, muốn ăn trứng trắng tôm, lại nhìn cái đầu tôm kia quả thực theo nhìn không nhỏ, chủ cho anh kia Mang mua nói, muốn ăn Liên dừng lại bảo ông chủ lây cho cần. Mang theo đồ ăn lại cái lại mới mua rời đi, mây đầu quả lây đồ bảo vội ừ a kia ta đi đứng đi. khỏi, Liên rời ông Ông bán cá kia liên đứng dậy v vàng đi vào một hẻm nhỏ cách chợ không xa bên trong có một chiếc xe đô lại ông ta đi tới gõ cửa xe tôi đã làm như các chín chín v v anh nói đưa đô cho người kia rồi Tập tiên đâu? cửa sổ xe hạ xuống một chút người bên trong đưa ra một cái phong bì ông b á n cá vui mừng nhận lấy mở ra nhìn qua bên trong có một tập tiên dày cuộn ông liên tục nói cảm ơn rồi vội vàng chạy đi du rực về đến nhà nhiếp thu xính và thanh ti cũng đã rửa mặt xong anh đưa đồ ăn vừa mua ra nói với thanh ti ba khụ khụ chú mua tôm r ồ i vôi chưa để mẹ làm cho con trứng trắng tôm thanh ti thấy suýt nữa du rực nói lỡ miệng bèn máy mặt vâng đ ể chưa cho mẹ làm mẹ đem tôm đi ngâm trước nhiếp thụ xính xoa xoa đâu thanh thi đi vào phòng bếp lây một cái trậu đô tôm vào trong nước lúc đổ ra nhiếp thu xính n h u nhữ mày sao tôm hôm nay có vẻ thanh hơn mọi ngày nhi t r o n g khách sạn yến tùng nam vô cùng buồn chán từ đêm d i ệ p kiên công đến sầu đó liên phái hai người tới đây đôi đ ạ i với hăn như với phạm nhân hai người kia ngủ ở sát vách trên tường vừa vặn có một lô nhỏ từ máy khoan điện lờ mờ có thể nghe được người ở sắt vách nói chuyện hiến tùng nam muốn biết bọn họ nói cái gì vì vậy dán lô thai lên cái lô nhỏ đó hắn nghe thấy có một người phàn nàn rằng ở cạ ỷ châu thâm sơn cùng cốc này quá lâu không biết lúc nào mới được trở về sau đó lại nghe t h ấ y một người khác nói đừng có gấp chúng ta s ắ p có thể rời khỏi đây rồi vì sao cấp trên đã nghĩ ra phương pháp trừ khử rồi mua một người bán cá ở chợ đem thuốc độc cho tôm cá ăn sau đó để cho bọn họ mua về chờ bọn họ ăn cả người yến tùng nam dán lên tường miễn cưỡng mới có t h ể nghe được một chút tuy nghe không rõ lãm nhưng cũng nghe được gân du nghe xong người hắn độ đầy mồ hôi lạnh thủ đoạn này của diệp kiển cổng thật quả ầm độc còn dùng cả chiều này ông ta không những muốn giết nhiếp thu xính mà ngay cả thanh ti và người đàn ông k i a cũng muốn giết cùng một lúc không được không được hắn phải mau chóng đi tới đó đôi câu nam nữ kia không thê chết được chương hai trăm lẻ bảy đi cứu đôi cẩu nam n kia cũng rất m u ố n làm cho đôi câu nam nữ kia chết đi nhưng bây giờ vân chủ dạ đủ t ấ thế uy rằng trong lòng yến tùng nam diệp da nếu làm bọn họ chết rồi vậy kế tiếp không chừng chính là hắn yến tùng nam hiểu rất rõ bản thân không đủ bản lĩnh đê đâu với diệp da hiện tại chỉ có thê t r ô n g chờ duy nhất vào tên gian phu đó vì vậy h ắ n phải đi cứu đôi câu nam nữ kia yến tùng nam nghĩ đến việc bản thân muốn đi cứu đôi câu nam nữ đã sơn cho mình x a n h cả người kia liên cảm thấy mình sông trên đời này quả thật đúng là một kỳ tích nhân loại hắn đưa tay tự vả vào, vào miệng mình một cái v ê s a o phải nhớ kỳ khuất nhục bây giờ đợi sau này thằng quan tiên chức rồi tuyệt đối không thê thà cho hai người này có điều yến tùng nam nhớ tới cách làm của diệp g i a liên phát lệnh phía sau lưng diệp g i a thật đáng sợ nếu bọn họ m ổ hèn giết hắn tùy tiện cũng có t h ể khiên cho hắn chết mà thân không b i ế t quỷ không hay giả sử n ế u không phải hai lần trước sát thủ kia thây hạn đáng thương thì hắn nghĩ mình cũng sẽ bị đánh đến chết t i ế n tùng nam run rẩy tay chân lạnh như băng hắn thực sự hôi hận lúc trước tại sao lại chạy tới cưa câm diệp linh chi người sát vách vẫn còn đang l à m nhảm nói gì đó t i ê n tùng nam ở trong phòng nhanh chóng xoay quanh diệp kiên công phái người tới quản hắn tương đôi nghiêm khắc hắn giờ muôn ra ngoài phía sau đều sẽ có một người đi theo làm sao mới có thể tránh đi những kẻ đó chạy tới báo tin cho đôi câu nam nữ kia đây vừa mới qua một chút thời gian trên đầu h i ế n tùng nam đã đ ầ y mô hôi hắn thật sự không nghĩ ra cách gì tốt nhưng thời gian đang trôi qua từng giây từng phút nhanh chóng nếu hắn không đi tôm độc kia sẽ nhanh vào bụng bọn họ mất diệp kiến công làm vậy thật sự quá độc ác xã hữu này không biết sẽ đối phó với mình như t h ế nào nữa t i ế n tùng nam nhìn thời g i a n thấy không thể tiếp tục chậm c h ê nữa liên nằm xuống đất ôm bụng bắt đầu kêu đau thảm thiết tiếng hắn kêu rất lớn không lâu sau người sắt vách đã nghe thậy vôi vàng chạy tới đây cửa ra đã thây hăn nằm trên mặt đất t i ế n tùng nam ôm bụng lăn qua lăn lại trên mặt đất v ô i sáng không biết ăn phải cái gì bụng đau dữ dội mau mau đưa tôi tới bệnh viện nhanh lên ô i tôi không chịu được rồi không chịu được thây sắc mặt t i ế n tùng nam tái nhận trên đ ầ u còn có mô hôi có vẻ hoàn toàn không nói dối vì vậy m ấ y người liên vội vàng đưa hắn tới bệnh viện yến tùng nam bị đưa vào bệnh viện mặc kệ bác sĩ hỏi gì hắn chỉ kêu đau về sau bác sĩ kiêm tra thây cơ thể hắn thật sự có chút bệnh tật khác liên cho h ắ n vào chuyên dịch thời gian c h u y ề n dịch rất lâu hai người kia lúc đ ầ u còn ở đó về sau có chút không kiên nhân liên ra ngoài bệnh viện không cho phép hút thuốc hai người đi hơi xa thừa lúc hai người kia không có ở đây yến tùng nam nhanh chóng từ trên giường bệnh đứng lên chạy ra bên ngoài hắn đi đ ế n đại viện huyện ủy muốn đi vào nhưng ông mã bảo vệ không cho hắn vào dù có nói gì yến tùng nam vội vã chạy đến bên ngoài trời nóng hắn đ ề u nóng lên choáng luôn thở hông hộp nói Ông à, tôi thực sự có việc gặp tôi tìm nhiệm thu xính còn cả còn cả chồng cô ấ y nếu tới chết thì tất cả sẽ muốn mất tiến tùng nam suýt chút nữa thì nói thành còn có gian phu của cô ông mã nói đã nói không thể vào là không t h ể vào anh cho nơi này của chúng tôi là đâu sao có thế đê anh tùy tiện ra vào cái ông này sao lại như vậy chứ tôi không phải hù dọa ông tôi tới chê làm không tốt là sẽ xảy ra án mạng đó ông mã một chút cũng không nề mặt mạng người cậu không phải dọa tôi m u ố n vào nơi này của chúng tôi trừ phi được người của hộ gia đình mang theo đi vào còn không người nào cũng đừng mong vào chương 208, h o à n toàn ý lai、like、vào anh đến tùng nam vội vàng đến mức thậm chí muốn đánh nhau với ông mã một trận ông già này sao mà đáng chết như vậy ông có thể gọi một người trong nhà họ ra được không tôi tìm bọn họ thật sự có chuyện gặp nếu vậy cũng không được thì yến tùng nam móc ra trong túi một tờ tiền năm mươi đồng c ầ m lây bút ở trong phòng gác việt lung tụng bên trên một câu tôn có độc ông cầm lấy tờ t i ề n này đi gõ cửa đem t i ề n này cho người đàn ông kia anh ta nhìn mặt chữ sẽ hiu chờ anh ta xem xong t i ề n này sẽ là của ông ông mã nhìn yến tùng nam có vẻ không phải nói dôi h ậ n nữa đi một chuyến có thê kiêm được năm mươi đồng ông do dự một chút vậy được cậu chờ đó ông cầm tiền đi tới trước cửa nhà du rừng gõ gõ cửa đợi một hồi cửa phòng mở ra là thanh tỷ mở cửa thanh tỷ hỏi ông mã có chuyện gì vậy ạ ba mẹ cháu đâu đang ở phòng bếp nấu cơm ạ ta tìm bọn họ có chút việc thanh t ỷ quay người gọi về phía phòng bếp ba ông mã tìm ba nói có việc đang chuẩn bị bê thức ăn g i ả n gỗ du rúc nghe xong vội vàng nhìn n h ẹ ệ m thu xính câu ngược lại không biêu lộ gì đặc biệt giống như cô đã quen rồi vậy khoe m ô i du rực cong lên xem ra thời gian làm cho thanh t ỷ quang minh chính đại gọi anh là ba ở trong t â m tay rồi anh ra ngoài một chút、U. Đi đi, nhanh vào ăn cơm, đừng rôi nói nhanh ăn vào cơm, lâu quá. U. dụ rực rút một cái khăn lau tay đi từ phòng bếp ra ông mã có chuyện gì vậy anh xoa xoa đầu thanh ti thanh ti đi ăn cơm đi giúp mẹ con bê thức ăn ra ngoài cổng có người tìm cậu bộ dạng vô cùng gấp gáp han viết chữ trên tờ t i ề n này cho cậu cậu xem thử ông mã đưa tờ t i ề n kia cho du đúng du rực nhữ mày người tìm tôi dáng vẻ thế nào là nam hay nữ ông m a nói nam tuổi lớn hơn cậu một chút thấp hơn cậu nhìn giận ông yêu du rực lật mặt khác của tờ tiền trông thấy trên đó v i ệ t ngoáy ba chữ tôn có độc anh xứng sở tôn trong lòng du rực run lên lập tức quay người chỉ thây nhiệm thu xính và thành thi đã đem đô ăn đặt lên bàn cô đang gặp một miếng đút tới bên miệng thanh ti nói nào con n ê m thử t r ư ớ c tôm x à o này xem ăn được không thanh ti há miệng lập tức muốn ngẩm vào miệng Du d ự c sợ tới mức toàn thân phát lệnh x ả i bước x u ố n g tới đừng một tiếng đem chiếc đũa nhiệp thu xính đang cầm h ậ t đi một tỷ ẹn lệch cạnh hai chiếc đũa rơi tổ thành tiếng miếng tôm kia lăn hai vòng trên mặt đất hành động đột ngột của du d ự c làm thanh ti sợ tới mức xững sờ nhiệp thu xính rất nhanh lây lại tinh thần làm sao vậy du d ự c nghĩ mà sợ tạm thời đ ừ n g ăn tôm này có vấn đề không đồ ăn mua hôm nay đều đừng ăn anh đi ra ngoài một chút sẽ trở lại ngay du rực rời khỏi rất nhanh ông mã cũng không biết rõ có chuyện gì xảy ra sửng sốt một hồi cũng vội vàng rời đi vậy tôi cũng đi trước qua một hồi lâu thanh ti mới lấy lại t ỉ n h t h ầ n trước mắt mấy cái nhìn tôm trên mặt đất còn có ở trên bàn đô ăn làm cho người ta rất muôn đụng vào liêm liêm môi mẹ tôm này làm sao vậy nhiếp thu xính nhớ tới vừa rồi du rực nói tôm có vấn đề cô ôm lây thanh t i liên tiếp lùi về phía sau hai bước lắc đầu không có việc gì không có việc gì không sao có chú của con ở đây sẽ không có việc gì đến giờ phút này nhiếp thu xính mới không thê không thừa nhận cô đã hoàn toàn ỉ lại vào du rục rồi chương hai trăm lẻ chín tôi là ân nhân cửa ủ mảng của các ngọa sau đù ải không kịp ông vừa bước rét xuống câu thang thì du rực đã ra đến công khu tập thể rồi dễ u rực bước rất nhanh lão mã đi đằng anh nắm chặt tay từng bước như mang theo báo tác ánh mắt âm u lạnh lẽo từ giờ chuyện sẽ bị lôi chứ do tách t í đến cổng khu tập thể lại không nhìn thấy ai anh quay đâu hỏi lão mã hắn ta đâu lão mã vội vàng chạy đến nhìn thấy ánh mắt của du rực sợ hai giật cả mình đang lúc nóng đen phát nuột lệ được nhìn thấy ánh mắt đó lập tức cảm thấy lạnh tâu xương lão mã run dây vội vàng đáp tôi tôi cũng không biết nữa lúc tôi đi vào han vân đang đứng ngoài này mà yến tùng nam bước từ trong quán ăn bên kia đường ra vây tay gọi du d ự c ở đây du d ự c quay đầu rảo bước sang đường yến tùng nam thấy du d ự c bước chưa đầy hai bước chớp mặt đã sang đ ê n bên này sắc khí đăng đăng toát ra từ ánh khiên hắn sợ hãi lùi lại phía sau đường nhìn tôi như vậy tôi n ê n báo tin cho các người n ê n cứu mạng các người đây hắn nhìn du d ự c từ đầu đến chân thấy khí sắc anh vân bình thường hành động nhanh nhạy anh chưa ăn tôm đây chứ nhìn có vẻ không sao may quá tôi đến kịp vu tôm là thế nào mặt du rực vẫn lạnh tanh không cảm xúc yến tùng nam nói sáng nay ở khách sạn tôi nghe lỏng được diệp kiện cầu ngại người mà diệp kiên công phái đên theo d õ i tôi nói chuyện với nhau là sạp sửa được quay v ề rồi vì sạp xử lý triệt đê được các người tôi đại khái nghe được rằng diệp kiên công đã mùa chuộc gã bán cá để hắn ta cho tôm cá ảnh tù hợp độc sau đó bán cho các người các người mua v ề ăn tự nhiên sẽ trúng độc yến tùng nam nói liên thoáng hắn còn muốn nào ỉ thêm nhiều nữa đê du rực phải cảm thấy biết ơn hắn nhưng hắn không dám nói thêm nữa ánh mắt của du rực quả thực quá đáng sợ như một con dao sắc nhọn ràng kê lên cô hắn ta vậy h ắ n ta mà chậm một giây thì con dao đây sẽ cứa vào cô mận trong lòng yến tùng nam thầm phỉ nhổ mẹ nó chứ mình bây giờ ít ra cũng là ân nhân cứu mạng chúng nó vậy mà đứng trước thang gian phu này mình v ẫ n không dám ngâng cao đâu yến tùng nam nói xong thấy sắc mặt du rực càng ngày càng lạnh sắc khí trong mắt anh khiến hắn ta sợ hãi đến nôi sập không đứng vững đến nơi hắn hang giọng nói tiệm anh thây thủ đoạn của tay diệp kiên công ấ y độc gác thế nào r ồ i đây lao ta không chỉ muộn rết một mình nhờ y hẹp thu xính mà mô hển cả nhà anh phải chết lúc đó tôi nghe thầy hắn nói vậy sợ toát cả mô hôi thật không biết đường mà tránh nếu không phải là tôi vô tình nghe được thì hôm nay chắc đã xảy ra án mạng rồi du d ự c không nói gì anh biết rằng không nên hoàn toàn tin lời yên tùng nam thế nhưng chuyện này phải có chín phân mười là thật sau khi yên tùng nam biết được chỗ ở của bọn họ ra tay một lần không thành về sau cũng không thấy có động tinh gì nữa lúc nào anh cũng để cao cảnh giác nhưng không ngờ thủ đoạn của lão ta lại thâm hiêm đê tiện như thế này yến tùng nam dò hỏi du dực lao già diệp kiên công ấ y không từ thủ đoạn gây nên những chuyện vô nhân tính như thế này anh sẽ không tha cho nhà họ diệp chứ nếu chuyện này là thật tất nhiên tội sẽ không tha cho l ã o ta không chi không tha cho l ã o ta anh phải làm cho cả nhà họ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa yến tùng nam lập tức nói tôi thể là những gì tôi nói đều là sự thật anh không tin cứ thử cho con chó nào đó ăn mà xem xem nó có làm sao không là bên ngay còn cái gã ban cá ấy nữa đánh cho một trận là khai hết tây mà chương hai trăm mười không nở g la mày lai tự dân sắp đến hiến tùng nam sợ du rực không tin nếu thế thì làm sao hắn đòi anh t r ả ớn được tìm mọi cách chạy đến cứu đôi nam nữ đã cắm sừng mình hiến tùng nam đông cảm thấy hắn ta quá cao thượng chuyện này tôi sẽ cố gắng hết sức để xác thực từ hôm nay trở đi diệp kiến công có bất cứ động tĩnh gì bất thường anh đều phải báo cho tôi biết du d ự c mượn giấy bút của ông chủ q u o n an viết số điện thoại của mình lên đó có chuyện gì gọi ngay vào số điện thoại này yến tùng nam cầm lấy tờ giấy thận trọng nói du d ự c hôm nay coi như tôi cứu ba mạng người nhà anh du d ự c lạnh lùng đáp về sau tôi nhất định sẽ trả cho anh món nợ ân tình này nếu tôn có độc thật thì đúng là hôm nay hiến tùng nam đã cứu sống cả nhà họ ân tình này du d ự c tất nhiên sẽ phải báo đáp được vì câu nói thẳng thắn này của anh tôi sẽ giúp anh theo dõi nhà họ diệp hiến tùng nam biết rõ trong cuộc trao đổi này hai người họ đều có lợi du d ự c đi từ trong quán ăn ra đem theo một vài hộp thức ăn cửa nhà vừa mở ra nhiếp thu xính đã đứng bật dậy nhìn thấy du d ự c đi vào mới thở phào sao vậy có phải gặp chuyện rồi không Du d ự c đi lại gần cười nói không sao thức ăn sáng nay mua đừng ăn nữa anh xoa xoa đầu thanh ti thanh ti con đói rồi đúng không ba mua cho hai mẹ con ít đồ ăn hai mẹ con ăn trước đi nhé nhiếp thu x i n h níu lấy cánh tay anh còn anh thì sao ánh mắt cô nhìn du d ự c có chút rửa rẫm lại hiện lên nỗi lo sợ rõ rệt giống như một con vật nhỏ vừa bị dọa vậy khiến cho lòng anh mềm lũn du d ự c nắm lấy tay cô bóp nhẹ anh đi có chút việc đừng lo nhiếp thu xính nhìn anh đổ vài con tôm bị rơi dưới đất và toàn bộ số tôm trong đĩa vào túi giấy bóng rồi lần lượt đổ hai món ăn còn lại đi anh hôn nhẹ lên trán thanh thi ngoan ngoan ăn cơm ba đi rồi về ngay vân g ba về ngay nhé nếu như trước đây nghe hai người bọn họ nói với nhau như vậy nhiếp thu xính nhở ơ định sẽ ngăn cấm nhưng bây giờ trong lòng cô dối như tơ vỏ hồi hộp lo sợ cô thực sự không còn lòng dạ nào để ý đến chuyện đó nữa hai mẹ con mau ăn đi anh ôm lấy nhiếp thu sinh trước khi đi ra ngoài sau khi ra khỏi nhà anh tìm một con mèo lấy tôm trong túi cho nó ăn con mèo ăn rất nhanh lúc đầu hình như không sao cả nhưng khoảng mười phút sau nó bắt đầu lảo đảo n ằ m vật xuống dưới đất bắt đầu co rửa xui bắp mép rồi cuối cùng nhắm mắt ngừng thở tôn có vấn đề thật hai bàn tay du rực nắm chặt Cả người anh, khẽ run lên. anh không Anh k dám nghĩ đến nếu như bọn họ ăn tôm thì giờ sẽ ra sao anh không dám nghĩ đến hình ảnh nhiếp thu xính và thanh ti nằm đó thân mình lạnh lẽo không còn chút hơi thở nào hôm nay chỉ muộn một chút thôi nếu như yến tùng nam không kịp thời chạy đến thì anh đã mất hai mẹ con họ hôm nay du d ự c mới biết không phải tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh diệp kiến công ánh mắt du d ự c đằng đằng sắt khí tao vốn định đợi sau phiên tòa ly hôn mới giải quyết mày không ngờ mày lại tự đến n ộ p mạng hai lần diệp kiến công ra tay đều cho thấy nhiếp thu xính là mối đe dọa rất lớn đối với lao ta không thì lao ta sẽ không dùng thủ đoạn kiểu này anh nhất định phải làm rõ xem bí mật ẩ n giấu đằng sau là gì tuyệt đối không để diệp kiến công có cơ hội làm tổn thương hai mẹ con họ một lần nữa chương 211, anh muốn nở hở nở thấy c ả n h à hản tán ra bài san yến tùng nam âm thầm quay trở lại bệnh viện hai người theo roi đã tìm hắn khắp nơi thấy hắn ta ôm bụng quay về liền hỏi anh đi đâu đấy yến tùng nam hổn hển đáp đau bụng đi ngoài đi vê đút cờ rồi anh nói dối chúng tôi đã tìm trong nhà vệ sinh căn bản không tìm thấy anh nói đi rốt cuộc anh đi đâu yến tùng nam mở mồm q u á to dù sao tôi cũng là con rể nhà họ diệp các anh nói chuyện với tôi khách khí chút chẳng qua chỉ là hai con chó trong nhà chó cậy chủ s ử a gì mà s ử a hai người kia giận sôi lên định dáng cho hắn một cú đấm mày yến tùng nam khịt k h í t mũi các người mới chỉ tìm ở nhà vệ sinh nam thôi đúng không nhà vệ sinh nữ đã tìm chưa anh anh vào nhà vệ sinh nữ tất nhiên tôi sắp ra q u ầ n đến nơi rồi còn bắt tôi phải đứng xếp hàng sao hai người kia trận tròn mắt nhìn yến tùng nam từ đầu đến chân quả nhiên n g ư ờ i thấy trên người hắn vẫn còn phảng phất mùi hôi của nhà vệ sinh không hỏi gì thêm nữa họ cảm thấy yến tùng nam có lẽ không r ằ m có suy nghĩ gì khác mới đúng dù sao hắn cũng là con rể nhà họ diệp phải dựa vào thế diệp ra mới có thể phát tải yến tùng nam cười nhạt một tiếng rồi nằm xuống hắn nhắm mắt lại trong lòng mừng thầm diệp kiến công ông cứ l ợ i đấy tôi không tìm thằng l ắ t đó không tìm ông chút gỡ lạn hắn đợi đợi nhà họ diệp ta nghi ạ bại sản đợi cả nhà họ chết hết lúc đó ở nhà họ diệp diệp kiến công đang sốt ruột đợi tin tức lão nghĩ rằng cái ý định hại người này dù không thấy hiệu quả ngay được dù không chắc chắn được du d ự c đi chợ nhất định sẽ mua tôm nhưng lão cho người dò la rồi du d ự c cứ cách hai ba hôm lại mua cho dù hôm nay không mua thì vài ngày nữa cũng sẽ mua chỉ cần lao chuẩn bị trước thì nhất định sẽ bán được tôm có độc cho hắn mới sáng sớm diệp kiến công đã đứng trong thư phòng đợi chưa đến nơi rồi vẫn không thấy tin tức gì lao vô cùng sốt ruột gọi tay chân của mình đến thế nào rồi có động tĩnh gì chưa ông chủ tạm thời vẫn chưa thấy gì có điều dù sao hắn cũng đã mua tôm về thì nhất định sẽ ăn chỉ là không biết là ăn chưa hay ăn tối cố gắng đợi nhất định sẽ sớm có tin tức chuyện này trời đất quỷ thần không hay cho dù hắn lợi hại thế nào đi chăng nữa em cũng không tin hắn nhìn thấy được trong tôm có độc diệp kiến công gật đầu lão nghĩ chiêu này có lẽ không đến nỗi bị người ta phát hiện ra lão hỏi lượng thuốc cho vào có đủ không có khi nào ăn vào không trúng độc ngay được tuyệt đối đủ ông chủ yên tâm cho dù không chết ngay được nhưng đợi xe cấp cứu đến thì bọn họ cũng đã t ắ t thở diệp kiến công gật đầu cậu đi xem có bất cứ tin tức gì thì báo cho tôi biết đợi đến khi trời tối sai hai đứa qua đó xem bọn nó đã chết hay chưa vâng đã rõ đợi tên tay sai rời đi rồi diệp kiến công vào chán hy vọng lần này có thể thuận lợi giải quyết xong nhiếp thu xính nếu như sau chuyện này mà cô ta vẫn không chết thì diệp kiến công thật sự cảm thấy ông trời đang bảo vệ cô còn lão chỉ sợ sau này muốn ra tay cũng không có cơ hội nữa du rực về đến nhà thu xính và thanh ti đã ăn cơm rồi thanh ti rất ngoan biết rằng xảy ra chuyện cô bé cũng không hỏi ngoan ngoãn ngồi bên nhiếp thu xính nhiếp thu xính đứng dậy nói với du d ư ợ c nhà vẫn còn thức ăn em nấu mì cho anh nhé du d ư ợ c mỉm cười c u anh ngồi xuống bên cạnh thanh thi ôm cô bé vào lòng để cô bé ngồi trên đùi mình con gái ngoan sao con không nói gì chương hai trăm mười hai anh đưa hai mẹ con đi khỏi đây được không thanh thi ngẩng đầu lên nhìn du d ư ợ c mắt rơm rớm đôi mắt ấy khiến du d ự c nhớ đến một con thú vừa chào đời mà anh đã từng gặp trong rừng anh ôm lấy thanh ti không sợ có ba đây thanh ti ôm lấy cổ anh tựa đầu vào vai anh giống như cuối cùng cũng tìm được niềm an u i k h ẽ kháng gọi ba ơi nhiếp thu xính vào bếp lấy ra một vài quả cà chua đã mua từ sớm chưa ăn đến đập thêm hai quả trứng chuẩn bị nấu cho du d ự c món mì trứng cà chua đợi cô làm xong bưng bát mì lên Ông thầy đã ngủ quên trong lòng du d ự c từ lúc nào cô gái bé nhỏ hôm nay bị dọa sợ quá rồi du d ự c ôm cô bé dỗ dành một lúc cô bé mới cười lên được nhiếp thu x i n h cẩn thận đặt bát mì xuống nói nhỏ đưa con cho em anh ăn đi anh đưa con vào phòng ngủ đã du d ự c nhẹ nhàng ôm thanh ti đặt lên giường trong phòng ngủ đắp c h â n ngang bụng cô bé nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé rồi mới khép cửa đi ra anh ngồi xuống nhiếp thu s í n h cầm l ấ y đôi đua đưa cho anh a m ì vẫn còn nóng anh ăn từ từ thôi du rực gật đầu ủ em cũng ăn thêm chút nữa đi trưa nay chắc chưa ăn no nhiếp thu s í n h lắc đầu bây giờ cô thật sự không còn lòng dạ nào mà ăn em ăn no rồi anh mau ăn đi đã hơn một giờ rồi cô rất muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng cô không hỏi du r ự c ngay bởi vì cô muốn để yên cho du rực ăn hết bát m ì đã Hàn xong, Du Dực đặt xuống. anh x u ố g a n ăn no chưa em lấy cho anh một bát nữa nhé trong nồi vẫn còn anh ăn no rồi bây giờ cũng nên nói cho em biết chuyện hôm nay diệp kiến công mua chuộc l á o hàng tôm ở chợ tẩm thuốc độc vào tôm từ trước anh vẫn chưa nói xong nhiếp thu xính đã dùng mình du rực đưa tay ôm lấy vai cô an ủi có điều may m à em và thành t i không sao có thể thấy chúng ta khá là may mắn em nói có đúng không đôi môi nhiếp thu xính run rẩy cô lắp bắp nói hôm nay suýt nữa em suýt nữa đã cho thành t i an tôm anh trầm giọng nói thủ đoạn của diệp kiến công quá đê tiện anh sẽ trả thù cho hai mẹ con cổ họng nhiếp thu xính n ẹ n ứ sao ông ta có thể làm vậy chứ tại sao ông ta nhất định muốn em phải chết em sống thì có ảnh hưởng gì đến ông ta thanh t i mới có tám tuổi ông ta đã tản nhẫn ra tay như vậy chẳng khác gì một thằng điên hai kiếp đều như vậy diệp kiến công sử dụng mọi thủ đoạn để sát hại cô từ kiếp trước cô vẫn không hiểu rốt cuộc là tại sao lần này x u ố n g lại nếu không gặp được du d ự c thì không chỉ cô mà đến cả thành t i cũng sẽ chết trong tay nhà họ diệp du d ự c nhẹ nhàng xoa lưng cô ảnh hưởng của em đối với hắn nhất định không hề nhỏ chỉ là chúng ta vẫn chưa biết gì mà thôi một gia tộc sự nghiệp thành công thế lực ngày càng mạnh lại không ngừng đuổi giết một người phụ nữ hết sức bình thường đây chắc chắn không phải là chuyện dôi hơi rảnh vê đ ú t một cờ cờ xem ra anh nhất định phải tranh thủ điều tra mối quan hệ giữa nhiếp thu xính và nhà họ diệp trong đầu du d ự c đ ố n g lóe lên hình ảnh sợi dây chuyền của cô phòng khách rất thiến tĩnh du d ự c dò hỏi đợi thêm bốn ngày nữa là ra tòa em và yến tùng nam chính thức làm thủ tục ly hôn rồi anh đưa hai mẹ con rời khỏi đây nhé nhiếp thu xính không nói gì du rực ngỡ rằng cô từ chối liền nói em không đồng ý cũng không sao anh đúng lúc anh tưởng rằng nhiếp thu xính sẽ không đồng ý thì nghe thấy cô nói một từ vâng ngoại trừ anh ra em không biết còn có thể tin ai khác nữa chương hai trăm mười ba anh đi đâu em sẽ theo đấy đây là câu nói mà trong lòng nhiếp thu xính thực sự muốn nói ra nhất nếu như không có du rực thu xính rất có thể sẽ đem thanh ti chạy trốn chạy xuống miền nam tìm một nơi hẻo lánh làm buôn bán nhỏ rồi nuôi thanh ti lớn lên không có anh có lẽ trong lúc tuyệt vọng t ố t độ cô sẽ ép buộc mình phải cứng cỏi đối diện với tất cả thế nhưng anh đã đến lúc đầu cô cũng tự cảnh báo bản thân rằng không được quá phụ thuộc vào anh du d ự c cứu hai mẹ con cô chỉ vì anh tốt bụng thế nhưng hai mẹ con cô không thể dựa dẫm vào anh cả đời được sớm muộn gì anh cũng phải đi sau này hai mẹ con cô vẫn phải dựa vào bản thân mình mà thôi thế nên lúc đó mặc dù nhiếp thu sính rất tin tưởng du rực nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh nhưng cô đã đánh giá quá thấp sức hút của du rực đối với mình đánh giá quá cao sức kiểm soát của bản thân có lúc cô tự cười mình thực ra cô là người không cưỡng lại được sức hấp dẫn tình cảm giữa người với người đều là do từ từ tiếp xúc với nhau mà có du rực đối xử tốt thế nào với cô với thanh t i cô đều nhìn thấy cả đều ghi lòng tặc dạ trừ khi lòng dạ sắt thép không thì cô không thể không có chút r u n g động nào ngay qua tháng lại nước chảy mây trôi bất giác từ lúc nào cô đã quên đi yêu cầu lúc đầu tự đặt ra cho bản thân mình càng ngày cô càng phụ thuộc vào anh càng ngày càng thích sống cùng anh lời nói của du dực đỗ ngừng n g lại anh nhìn nhiếp thu xính suýt nữa không tin được vào âm thanh mà thai mình vừa nghe thấy một lúc lâu sau Du d ự c mới tìm lại được giọng nói của mình em em nói gì nhiếp thu xính nhìn anh khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên cô cúi mặt xuống khẽ đáp vâng anh đi đâu hai mẹ con em theo đấy đôi môi du d ự c khẽ nở nụ cười anh dùng sức ôm chặt lấy nhiếp thu xính anh sẽ không phụ lòng em sẽ không để cho em và thanh ti phải chịu một chút thiệt thòi nào cả anh sẽ đối xử thật tốt với hai mẹ con chỉ cần có anh ở đây thì không ai được phép bắt nạt hai mẹ con tiếng nói của du d ự c run rẩy trong mắt anh là niềm hạnh phúc tột cùng mà không lời nào diễn tả được khuôn mặt n h ế p thu xính áp vào lồng ngực du d ự c trên môi cô nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa có phần lo lắng cô không biết lựa chọn này của mình là đúng hay sai chỉ biết là cô muốn được tò gan một lần mặt trời xuống núi trời bắt đầu tối du d ự c tìm gặp cục trưởng sở vừa đi làm về chú em có việc gì thế vâng có việc muốn nhờ cục trưởng sở giúp đỡ cục trưởng sở vỗ vai du dực chú du đừng khách khí nữa có việc gì cứ nói thẳng ra chúng ta có phải người ngoài đâu du dực nói đêm nay tôi phải ra ngoài có chút việc chắc đến sáng mới quay về được sau khi tôi rời đi anh tìm người trông coi khu tập thể này nhất là vợ con tôi cục trưởng sở nghe vậy thấy có gì không ổn vội hỏi xảy ra chuyện gì ạ du dực gật đầu trả lời thật đúng vậy có người muốn giết hai mẹ con họ cục trưởng sở nghe vậy không hỏi thêm gì nữa lập tức đáp Rõ rồi cậu cứ yên tâm tôi bảo đội trưởng vương cho người canh gác ở đây cảm ơn anh nhiều trước nửa đêm không cần đến d ạ n g sáng đến canh là được rồi cục trưởng sở nói được rồi cậu đừng khách khí nếu như xảy ra chuyện thật thì không chỉ các cậu mà tôi cũng bị liên lụy du dực đích thân đến nhờ và cục trưởng sở ở đây không có biện pháp nào tốt hơn sự giúp đỡ của cảnh sát lúc ngủ du rực vẫn trải đệm nằm dưới đất anh nắm lấy tay nhiếp thu xính ngủ đi không có chuyện gì xảy ra đâu nhiếp thu xính gật đầu ngủ ngon ngủ ngon chương hai trăm mười bốn đùng động vào vợ con tao nữa nhiếp thu xính vẫn đang nghĩ ngợi nhưng khi du rực nắm lấy tay cô tâm trạng cô bắt đầu bình tĩnh lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ Du d ự c nghe thấy hơi thở của thu phinh dần trở nên đều đặn thì mới mở mắt ra đêm nay sẽ không bình yên như những đêm trước nữa d ạ n g sáng ngoài cửa đ ô n g co động tĩnh du d ự c với sự nhạy bén của mình đã phát hiện ra có người đang cậy cửa anh thả tay thu xính ra đứng dậy bước ra ngoài phòng khách ô khoa chuyển động cánh cửa mở ra tiếng đẩy cửa hơi to có người nói thì thầm nhỏ tiếng thôi nhỡ đâu người trong nhà chưa chết thì làm sao tôi nghe ngóng rồi từ chiều đến giờ chưa thấy ai đi ra có lẽ chết thật rồi hai cái bóng đen r ò n rén lần lượt đi vào nhìn thấy phòng khách vắng canh một người tò mò hỏi người đ â u rồi ảng cơm chúng độc không phải là nằm ở phòng khách sao sao không thấy ai cả lẽ nào vẫn chưa chết không không đến nỗi thế chứ tìm tiếp xem không chừng ở chỗ khác trong bóng tối một tiếng nói lạnh lùng đ ố n g vang lên đang tìm tao hả? hai người giật mình đứng sững lại quay đầu liếc nhìn bóng dáng cao to bước ra từ bóng tối sợ đến nôi suýt nữa xón ra quần vừa định mở mồm đ e u lên thì đã bị đánh g ụ không lâu sau chúng bị nhét khăn vào mồm vứt ra bên ngoài trói chặt như bánh trưng lăn lông lốc xuống cầu thang du d ự c viết một tờ giấy để lại trên bàn uống nước ngoài phòng khách anh ra ngoài có chút việc trời sáng sẽ về đừng lo du d ự c bước xuống cầu thang n h ấ t hai người kia lúc đó đó đã máu me đầy mặt hôn mê bất tỉnh lên q ă n g chúng vào c ố t xe d ạ n g sáng trời còn tối đen du d ự c lái xe ra khỏi khu tập thể anh rời đi không lâu đội trưởng vương đã dẫn người đến canh phòng du d ự c cố tình đợi người của diệp kiến công đến tóm được bọn chúng rồi mới đi anh đoán sau khi người của diệp kiến công đến lúc nửa đêm có lẽ sẽ không đến nữa gọi cảnh sát đến chỉ là để phòng rủi ro du rực lái xe trên đường quốc lộ tỉnh xe chạy như bay một mạch tiến về phía lạc thành thời gian lái xe từ huyện bình đến lạc thành không lâu chỉ cần hơn hai tiếng anh tính nhẩm chỉ cần vài tiếng lúc nửa đêm về sáng cũng đủ để anh đến nơi và quay về diệp kiến công sắp đặt chuyện này anh tuyệt đối không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra hắn dám động vào người quan trọng nhất đối với anh thì đừng trách anh tàn nhẫn món nợ này mà không tính toán thì quả là có lôi với nhiếp thu xính và thanh thi du rực lái xe tốc độ rất nhanh tính năng của chiếc xe vốn rất tốt nửa đêm chạy trên đường mà dường như không nhìn thấy bóng dáng xe đâu du rực sớm đã biết nơi ở của diệp ra sau khi lái xe đến trước cửa biệt thự nhà họ anh liền lôi hai người trong cốp xe ra lấy dao rạch khắp người chúng rồi để chúng máu me be bét như vậy trước cửa nhà hôm nay anh phải khiến cho cả nhà họ diệp một phen kinh hoàng sau khi trèo tường vào du rực bước vào phòng ngủ của hai cậu con trai diệp kiến công trước diệp kiến công chết thiệt dám động vào người mà anh coi trọng nhất vậy thì anh cũng ăn miếng trả miếng khiến cho hắn cũng phải nếm thử cái cảm giác đó kéo lê hai thân thể như hai con chó chết ấy đến ngoài cửa phòng diệp kiến công diệp kiến công nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy ai đấy đúng một tiếng cánh cửa phòng bị dạp đổ từ bên ngoài sau đó hai thứ gì đó bị vứt vào trong rơi xuống đất vang lên hai tiếng bịch diệp kiến công sợ đến mức tim sắp ngừng đập đến nơi một bóng dáng cao to đứng trước cửa hắn ta không nhìn rõ m ặ t anh chỉ nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương lần sau nếu còn dám động vào vợ con tao tao sẽ cho mày đ ế m thử xem thế nào là đoạn tử tuyệt tôn chương 215, đêm hôm khuya khoạt đên đôi mang mây cổ họng không nói nên lời bà vợ nằm bên cạnh lão bị tiếng động to làm cho tính giấc sao vậy lúc đó diệp kiến công s ữ n g sở cứng đờ người lúc đó lao ta mới định thân lại trong lòng vô cùng sợ hãi người này là ai nửa đêm lại có thể vào nhà lao như vào nơi không có ai vậy vệ sĩ trong nhà đâu hết rồi đứa nào đứa nấy đều biến thành thùng cơm hết rồi sao sao không ai phát hiện ra có người vào rốt cuộc thì lao vẫn là người đã đi qua sóng gió rất nhanh lấy lại được bình tĩnh lúc đó hai thân mình đang nằm t r ỏ n g trơ dưới đất phát ra tiếng rên rỉ đau đớn co giật d â y r i ụ a trong lòng diệp kiến công dấy lên một dự cảm không lành lập tức hỏi mày là ai muốn làm gì du rực cười lạnh đến lấy mạng mày diệp kiến công vốn là một gã đàn ông tàn nhẫn xảo trá lại đê tiện lần này lao ta không giết được nhiếp thu xính thì lần sau nhất định sẽ còn ra tay với thân phận của mình Du d ự c đôi khi cũng chấp hành một số vụ ám sát nhưng không có lệnh của cấp trên anh không thể vô duyên vô cớ giết người du d ự c từ từ bước vào chân dẫm xuống đất phát ra tiếng văng nhẹ bà vợ diệp kiến công sợ hãi la lên anh là ai người đâu người đâu người đâu diệp kiến công bất giác run rẩy hình dáng cao to kêu bước ra từ trong bóng tối giống như một ngọn núi to đang đẻ lên lão đẻ nén đến mức lão không còn một chút sức phản kháng nào lao ta không nhìn rõ hình dạng của anh nhưng lại cảm thấy được sát khí đằng đằng toát ra từ người anh khí lạnh bao bọc cả người hắn lạnh đến tận xương thủy diệp kiến công đưa tay ra định bật đèn nhưng lão run dày đến mức không động đ ậ y được lắp bắp nói mày mày rốt cuộc là ai có chuyện gì từ từ nói mày nên biết tao là ai biết thế lực của nhà họ diệp chúng tao ở lạc thành này nếu mày không biết thì có thể đi tìm hiểu thanh niên làm việc gì cũng bồng bột tao có thể thông cảm nhưng mày nên suy nghĩ kỹ cho tương lai của mình đối đầu với nhà họ diệp sẽ không có kết cục tốt nói chưa dứt lời cổ diệp kiến công đã bị du rực b ắ p lấy nhưng ngón tay của anh khỏe đến hái hùng diệp kiến công đ ỗ n g chốc cảm thấy đau đớn ngạt thở cảm giác như cổ có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào lao chưa từng cảm nhận rõ rệt khoảng cách với cái chết lại gần như lúc này vợ lao ngồi bên cạnh sợ hãi như sắp ngất đến nơi hét toán lên a á giết người giết người Giết người rồi. Cầm mồm. không gần rọng. rồi. hai tao Nhưng Cầm chém cả hai đứa du dực mồm, đứa sẽ du bà vợ Diệp Kiến Công lăn ta ừ trên đất, giường xuống dưới đất, cơ bản không nghe dưới lời cơ n h vừa ẫ n người, người. tiếp tục hét, giết giết ta Bà v từ trên giường xuống dưới đất du d ự c liền dùng hai ngón tay đánh chúng vào đằng sau đầu bà ta cả người bà ta lập tức không còn tiếng động nào nữa đổ gục xuống dưới đất ngất lịm nếu như sáng hơn chút nữa có thể nhìn thấy khuôn mặt diệp kiến công đã bắt đầu tím tái lao há hớp mồm c ò n ngươi mắt hơi lồi ra lao ta không nhìn rõ mặt du rực chỉ nhìn thấy đôi mắt sắc lệnh tỏa ra sát khí thấu xương của anh thực ra trong lòng diệp kiến công đã đoán ra được người này có lẽ là tên g i à n phu bên cạnh nhiếp thu xính thế thế thì kế hoạch của lão xem ra lại thất bại rồi hơi thở của diệp kiến công càng ngày càng khó nhọc cái chết đã hiện lên trên đầu lao ta lao muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói thành tiếng lao không ngờ rằng giờ đây diệp da đã đứng vững được ở lạc thành đã ở vào tầng lớp thượng lưu ở đây thế nhưng có người muốn lấy đi tính mạng lão thì vẫn dễ như trở bàn tay chương 216, t a o là người đàn ông của nhiếp thu xính diệp kiến công ngáp ngáp mồm hai chân đạp loạn trên giường lão ta thực sự sắp chết đến nơi rồi đúng vào lúc lão ta tưởng rằng hôm nay mình chết chắc du rực đ ỗ n g nhiên quăng lão từ trên giường xuống dưới đất bỏ tay khỏi cổ lão b ì n h một phát lão ta nằm xong xoài dưới đất hai đầu gối diệp kiến công đập mạnh xuống nền nhà nhưng giờ đây lão không còn tâm trí đâu mà đau nữa chỉ biết nắm cổ mở to mồm hớp lấy từng hớp không khí trong lành diệp kiến công nghe thấy tiếng nói sắc l ạ n h của du d ự c từ trên đỉnh đầu chuyển tới mày nên cảm thấy mừng tao không phải là đứa giết người tùy tiện mày không còn cơ hội lần sau nữa đâu nếu còn tiếp tục làm những chuyện làm tổn hại đến hai mẹ con nhiếp thu xính thì tao cho cả nhà mày làm đám tăng c h u n g hôm nay chỉ là một bài học nhỏ diệp kiến công ngẩng đầu lên mày mày rốt cục là ai cổ lão bị bóp quá lâu đau như bị lửa đốt giọng nói khăn đặc gần như không phát ra thành tiếng người đàn ông kia đứng trên cao nhìn xuống lão toàn thân đằng đằng sát khí cảm giác như có thể bằm vằm lao ra làm nhiều mảnh lão nghe thấy du d ừ n g nói chồng của nhiếp thu xính chúng chúng mày mặc dù diệp kiến công đã đoán ra rằng kế hoạch thất bại Bọn họ vẫn chưa h c ế thế t nhưng chính thai mình nghe thấy du d ư ợ c xác nhận lao vẫn vô cùng kinh ngạc làm sao có thể thất bại được tại sao lại thất bại chứ kế hoạch này rõ ràng vô cùng chặt chẽ hơn nữa vô cùng khó phát hiện trừ khi có người đích thân đến nói cho bọn họ biết không thì không thì không thể bị phát hiện rốt cuộc bọn họ làm sao mà thoát khỏi cửa ải này được lẽ nào có nội g i á n có người nói cho bọn họ biết trong tôn có độc du rực đá vào hai thân sắc đang co giật dưới đất có biết đây là cái gì không diệp kiến công không nói gì trong lòng lão vừa kinh ngạc vừa sợ hãi ngoài sợ hãi vì sự việc trước mắt ra còn lo lắng hơn cho tương lai người đàn ông bên cạnh nhiếp thu xính quá lợi hại sát thủ mà lão sai đi lần đầu tiên đã quay lại nói với lão rằng dù tất cả mọi người đều đến đó thì kết quả cũng như nhau không phải anh ta chết mà là bọn họ chết lúc nghe hắn nói vậy lão ta còn cảm thấy có chút khoa trương nhưng bây giờ l ã o mới biết tên sát thủ đó không hề khoa trương một chút nào người đàn ông này lợi hại hơn hẳn những gì hắn ta y ho một lúc này diệp kiến công không thể không biết đến một sự thật hết sức tàn khốc người đàn ông này không diệt được cũng không động vào được cũng như vậy có anh ta lão cũng không động đến nhiếp thu xính được chỉ cần nhiếp thu xính còn sống thì chuyện năm đó sớm muộn cũng sẽ bại lộ đến lúc đó bọn họ bọn họ chỉ có đường chết mà thôi nghĩ thế diệp kiến công đông cảm thấy con đường trước mắt cũng đen tối như thảm cảnh của lão ta lúc này vậy du rực lạnh lùng nói đây là hai đứa con trai của mày hôm nay nếu như mày muốn chúng sau này vẫn có thể là một người bình thường thì hãy thành thật trả lời một câu hỏi của tao diệp kiến công giật thất mình con con trai lão mày muốn hỏi gì có điều gì nói tử tế tao có thể bồi thường tao có thể cho chúng mày rất nhiều tiền muốn bao nhiêu cũng được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 mày muốn hỏi gì có điều gì nói tử tế tao có thể bồi thường tao có thể cho chúng mày rất nhiều tiền muốn bao nhiêu cũng được xin đừng làm hại chúng du rực cười khinh bỉ mày cũng biết cầu xin tao không động đến con mày thế thì mày cũng nên biết rằng con gái tao cũng là bảo bối của tao mày động đến con bé nên chuyện này chưa xong đâu diệp kiến công toát mồ hôi lạnh lần đầu tiên là hối hận vì không thuê thêm vài vệ sĩ nữa xin lỗi rất lấy làm xin lỗi tiên sinh mong ngài bình tĩnh một chút từ nay về sau tôi chương 217 du rực nghiêm trọng đừng nói những điều vô ích đấy nữa tao hỏi gì mày trả lời n ấ y chỉ cần nói sai một câu thôi thì gánh chịu hậu quả là con trai mày bố có tội con chịu phạt thế mới công bằng mời mời anh nói nỗi sợ hãi bao t r ù n lên diệp kiến công lão ta cảm thấy trước mặt con người này mình chỉ bé bằng con kiến anh ta có thể dẫm chết mình nhẹ như không du d r n g hỏi giữa nhiếp thu xính và mày rốt cuộc có ẩn oán gì mà khiến cho mày quyết tâm tìm giết một người phụ nữ yếu đuối không có chút sức tự vệ nào như vậy ngay cả con bé cũng không tha đừng l à m nhảm vớ vẩn với tao cái gì mà vì thể diện của nhà họ diệp đừng có coi tao là đ ầ ngốc mày mà dám nói năng hồ đồ tao sẽ khiến cho con trai mày từ nay về sau không đứng dậy được nữa đây là điều mà diệp kiến công sợ hãi nhất bởi vì lao tuyệt nhiên không dám nói rằng bí mật của nhiếp thu xính có can hệ đến tính mạng của cả nhà lao và còn cả hạ như sương bao nhiêu năm nay diệp kiến công chưa từng hối hận vì những việc lao đã làm trước đó nhưng bây giờ lao bắt đầu hối hận bởi vì báo ứng hình như đến thật rồi thế nhưng cho dù du dực dùng con trai láo uy hiếp lao lao cũng không dám nói bởi vì như thế ngược lại sẽ càng chết nhanh hơn diệp kiến công cắn răng nói đây đây đều là do đứa cháu gái của tôi nó không chịu được chuyện yến tùng nam trước đó đã có từng có vợ nó sợ mất mặt thế nên nó chưa nói hết tiếng xương gáy răng rắc đã ngắt lời lão hai thân sắc vốn dĩ vẫn đang rẽ rủa trên đất bây giờ không còn động đậy gì nữa đau đớn đến ngất lìm đi du rực cười lạnh lùng vừa bẻ tay trái của con mày mày cứ tiếp tục đ ị a nữa đi diệp kiến công toàn thân run rẩy lão thương xót con trai nhưng lão vẫn cứng đầu nói tiếp tôi tôi không nói dối hồi trước nhà họ diệp chúng tôi đã từng có hoàn cảnh bốn đứa cháu gái đó nó biết được nó rác lại một tiếng nữa du rực lạnh lùng tay phải cơ thể diệp kiến công không ngừng run lấy bảy nhiều năm nay l ã o đã quen với với việc được cung phụng kính nghệ rất lâu rồi không gặp phải một người như này l ã o cũng không biết đã bao lâu rồi chưa từng sợ hãi một người đến như vậy cũng chưa từng đi cầu xin ai đó một cách nhục nhã như này xin ngài xin ngài nhẹ tay tha cho bọn chúng hai đứa nó còn nhỏ vẫn còn là những đứa trẻ van xin ngài du rực lạnh lùng đáp bọn chúng hay còn nhỏ lẽ nào thanh ti nhà tao không nhỏ mày không tha cho đứa con gái tám tuổi của tao thì dựa vào cái gì mà tao phải tha cho con trai mày hơn nữa bọn chúng không còn nhỏ nữa lớn lẫn rồi nên hay mày trả nợ du rực vô cùng kinh thẩm loại người như diệp kiến công con của lao thì quý hóa như vàng như ngọc con của người khác thì không phải con nữa sao diệp kiến công càng coi trọng hai đứa con trai của lao bao nhiêu thì du dực càng phải dày v ò chúng bấy nhiêu dù sao thì hai đứa con lão cũng không phải loại tốt đẹp gì tuổi còn nhỏ mà đã cậy thế ép người cậy có tiền không biết đã hãm hại bao nhiêu cô gái lúc đầu anh nhờ bạn giúp đỡ điều tra tư liệu nhà họ diệp những việc tốt mà hai thiếu gia nhà họ diệp từng làm ấy anh vẫn còn nhớ lắm giọng nói của du d ự c giống như cơn gió lạnh thấu vào tận xương thủy hốt hết mọi hơi ấm trên người diệp kiến công chân du d ự c giẫm lên chân của đứa con trai uuuu e một nll một một chân du d ự c giẫm lên chân của đứa con trai còn lại nói đôi môi diệp kiến công run rẩy lão biết rằng nếu không nói ra thì chân con trai hắn nhất định sẽ tàn phế mấy lần liền lao suýt nữa nói ra điều mà du d ự c muốn biết nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm nói thật sự không có ẩn đoán gì g cháu gái tôi nhìn thấy ảnh của nhiếp thu xính thấy cô ấy đẹp hơn nó nó sợ sau này hiến tùng nam chương hai trăm mười tám đối đầu với tao là tự tìm đường chết diệp kiến công lắp bắp một hồi rồi không biết b i ị u tiếp thế nào nữa chính mắt l á o nhìn thấy con trai hắn co giật mấy phát rồi nằm im không động đậy gì nữa lao nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc âm thanh ấy khiến thần kinh l á o tê liệt toàn thân run rẩy người đàn ông trước mắt lao không phải người mà chẳng khác gì ác quỷ diệp kiến công chỉ tay vào mặt du rực anh anh ra tay tàn nhẫn như vậy anh không sợ báo ứng du rực cười khinh bỉ t h ằ n g già này lại vẫn có mặt mũi nói câu ấy anh gật đầu mày nói đúng thế nên bây giờ tao chính là báo ứng của mày nếu lao ta ngoan ngoãn không động đến nhiếp thu xính và thanh ti thì anh làm gì có thời gian chạy đến đây tính sổ với lão xem ra mày vẫn không định nói ra diệp kiến công cắn răng nhẫn tâm nói những điều tôi nói đều là sự thật nếu anh không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác tôi lại không thể tự nhiên bịa ra cái gì khác khác diệp kiến công lắp bắp lắp bắp rồi chính mắt lão nhìn thấy du rực đạp v ả i phát bẻ gây chân hai thằng con trai lão hết sức nhẹ nhàng trong tay anh bọn chúng chỉ như hai con rối không có chút sức sống nào vậy du rực lấy ra một chiếc khăn mùi xoa từ từ l a u tay liếc mắt nhìn diệp kiến công lúc ấy đã không nói nên lời mày đã không nói ra thì tao cũng không hỏi thêm nữa sau này con trai mày có trách thì trách mày là được ai bảo cái thằng làm cha là mày rõ ràng có thể cứu chúng nhưng không chịu cứu d ù dực không tiếp tục lãng phí thời gian nữa diệp kiến công có thể nhận tâm nhìn hai thằng con trai bị bẻ gãy tay chân mà vẫn không chịu nói có thể thấy bí mật này tuyệt đối không bình thường tiếp tục hỏi nữa cũng vô ích mà thôi từ nay về sau anh chỉ có thể tìm cơ hội khác nghĩ cách khác bây giờ anh phải mau chóng về nhà không dám rời đi quá lâu anh vẫn không thể yên tâm được nhiếp thu xính và thanh thi bí mật bị che đậy giữa nhiếp thu xính và nhà họ diệp bí mật này anh phải làm rõ cho bằng được nhưng không thể vội vàng trước mắt quan trọng nhất vẫn là thuận lợi ly hôn chuyện này không xong thì chuyện anh muốn lấy vợ mãi mãi chỉ là nói xuông mà thôi g i a nhiếp thu xính và nhà họ diệp có ân o á n gì mày không nói tao cũng sẽ điều tra rõ ràng mày không giấu được bao lâu nữa đâu đến lúc đó mày chỉ còn nước hối hận sao không nói ra sớm để con trai mày đỡ phải chịu tội diệp kiến công nhìn hai thằng con trai lao nghiến răng nghiến lợi đáp anh ức hiếp người quá đáng anh không lo tôi sẽ báo cảnh sát à, chuyện anh làm hôm nay đủ để anh bị kết du rực đạp lão một phát k ế tán mày nói đùa đấy à cái đồ sai tay chân giết người như mày lại có tư cách nói chuyện báo cảnh sát với tao diệp kiến công nhất thời cứng họng không thốt ra được lời nào nữa lão vốn nghĩ rằng giết nhiếp thu xính là chuyện không thể đơn giản hơn không ngờ rằng sự việc lại diễn biến đến mức này bọn lão đã hoàn toàn ở vào chỗ yếu thế cơ h ộ i không còn khả năng ngoi đầu lên được nữa y ho một du d ự c nhìn đồng hồ tao không có thời gian để lãng phí với mày nếu mày không sợ chết đành lòng lấy tính mạng gia trẻ lớn bé nhà mày ra đánh cược thì cứ thử xem tao sẽ cho mày biết rằng đắc tội với tao kết cục sẽ còn đáng sợ hơn cả chết còn cả hai đứa con trai này của mày bao gồm những đứa con mà mày nuôi bên ngoài tao sẽ khiến mày nhìn thấy từng đứa từng đứa một ra đi trước m à y ánh mắt diệp kiến công căm phẫn t h t cùng mày m à y rốt cục là người thế nào du rực đã đi đến cửa anh không dừng chân lại Giọng nói vang vọng nói tối thai trong bóng tối đến thai diệp Kiến Diệp c ô n g mày c h ỉ cần n biết, tao là g ư ờ i đ à n ô n g c ủ a n h i ế p t h xính, nhà họ、diệp、nhà u mày Diệp t r o n g m ắ t tao, thá tao, là tự t chẳng cái cả. gì là là Đối với ì đầu m đ ư ờ n g chín ế t g 219, trói và đánh mất câu nói cuối cùng của du rực như một mũi dao găm đâm vào lòng diệp kiến công khiến lao khiếp sợ đau đớn khiến lao từng giây từng phút đều vô cùng lo lắng lao nghe tiếng bước chân du rực càng ngày càng xa đang tưởng rằng coi như bảo toàn tính mạng muốn nhanh chóng gọi điện thoại kêu người hy vọng trước khi du rực ra khỏi lạc thành có thể chặn giết anh đúng lúc đó tiếng bước chân lại vọng lên từ xa và càng lúc càng lại gần hình bóng du rực một lần nữa lại xuất hiện trước cửa phòng điều này khiến lòng dạ diệp kiến công như ngồi trên đống lửa lao l ắ c bắp nói may may còn chuyện gì nữa du rực khẽ cười quên mất còn một chuyện nhỏ anh cầm sợi dây thừng trong tay bước từng bước lại gần chỉ bằng một hai động tác đã trói chặt diệp kiến công và vợ lão lại nhét rẻ bịt miệng bọn chúng du d ự c khiêu khích nói để phòng tránh mày tao buộc phải làm thế này nếu không tao tin rằng tao chưa ra khỏi lạc thành thì tay chân của mày đã đến đón đầu rồi tao đoán quá đúng phải không môn diệp kiến công bị bịt kín không nói được chỉ có thể phát lên những âm thanh như ử lắc đầu quậy quậy tỏ ý mình không nghĩ như vậy lão không ngờ rằng đầu góc du rực cũng nhanh như vậy lúc này rồi mà suy nghĩ vẫn không kém phần m h bén lão cứ nghĩ rằng trói vào bịt miệng là xong rồi không ngờ du rực còn quay đầu cầm chiếc bình hoa men s ứ lên diệp kiến công sợ hãi đây là chiếc bình hoa mà lao thích nhất du rực cầm chiếc bình hoa đi về phía lão chiếc bình hoa này không tồi họa tiết men s ứ từ thời ung chính rất đáng tiền được bay ở chỗ sang trọng nhất trong phòng ngủ xem ra mày rất thích nó diệp kiến công liên tục lắc đầu chiếc bình hoa này lão tốn không ít tiền mới mua lại được bình thường rảnh rỗi lao vẫn lấy r a ngắm du rực nhúng mày không thích cả xem ra tao đoán sai rồi đã không thích thì đập đi thôi du rực dơ cao chiếc bình hoa lên đập đúng vào đầu diệp kiến công một tiếng tách vang lên chiếc bình hoa vỡ tung thành nhiều mảnh con ngươi diệp kiến công đảo một vòng ngất lịm chắc chắn không còn quên gì nữa du rực khóa trái cửa phòng ngủ sau đó mở cửa sổ thoát ra ngoài anh đi lại trong nhà diệp ra tự do như đi ở chỗ không người và cũng rất nhanh từ trong thoát ra ngoài từ lúc đi vào cho đến lúc ra vẫn không có tên vệ sĩ nào tỉnh dậy nhưng cũng không thể nào trách bọn họ được nhà họ diệp sống ở nhà chính vệ sĩ và người giúp việc đều sống ở nhà phụ đêm khuya đang vào lúc ngủ say nhất phòng ngủ cách gâm lại tốt làm sao họ nghe thấy được chỉ một vài tiếng kêu của bà diệp có điều điều khiến du dực cảm thấy hứng thú là lúc anh từ nhà diệp ra đi ra bắt gặp một đứa trẻ trên hành lang khoảng cách giữa anh và nó khoảng bốn đến năm mét đêm khuya ánh sáng yếu anh chỉ nhìn thấy được bóng dáng của nó lúc đó du dực nhìn thấy đứa trẻ đứng không xa trong lòng đang băn khoăn nếu như nó kêu lên thì sẽ trói nó lại b ị miệng vào thế nhưng điều làm anh vô cùng ngạc nhiên là đứa trẻ đứng đó nhìn anh một lúc rồi âm thầm quay đầu rời đi như thể không hề nhìn thấy anh du d ự c nhũ mày đứa bé này thú vị đây mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt đứa bé thế nhưng du d ự c cảm nhận được rõ ràng ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của nó du d ự c về cơ bản biết hết những người nhà họ diệp diệp kiến công không có đứa con nào nhỏ như vậy đứa bé đó biết điều như vậy nên du d ự c cũng không làm gì nó anh lập tức ra khỏi nhà họ diệp du d ự c vội vàng quay về nếu không về nhanh thì trời sáng mất Chương 220 có lẽ cô ấy là con nuôi anh để lại tờ giấy viết trời sáng sẽ về nhưng mặt trời đã lên rồi mà anh vẫn chưa về nhiếp thu xính không tránh khỏi lo lắng bầu trời bắt đầu chuyển sang màu trắng du rực đạp mạnh ga giờ này trên đường vẫn chưa có nhiều xe anh lái rất nhanh cả đêm không ngủ anh vẫn vô cùng tỉnh táo cửa xe mở ra làn gió mát buổi sáng mang theo không khí ẩm ướt thổi lên mặt du rực trong đầu anh toàn là hình ảnh của hai mẹ con cô ấy nhớ đến hai người họ sắt khí trên mặt anh đã bị gió thổi bay đi phần nào chuyện nhà họ diệp chưa thể dễ dàng trò qua như vậy thế nhưng hôm nay đến nhà họ làm như vậy đủ để cho nhà họ náo loạn một phen trong một khoảng thời gian ngắn trước mắt nhất định sẽ không có sức để đi làm những việc khác du d ự c cầm điện thoại lên bấm số giúp tôi một việc điều tra xem giữa diệp kiến công và nhiếp thu s í n h có liên hệ gì đừng chỉ điều tra vài năm nay nhớ điều tra cả trước đó nữa người ở đầu dây bên kia rõ ràng vừa bị đánh thức dậy giọng nói vẫn còn đang ngãi ngủ giúp anh điều tra chắc chắn là được rồi có điều du d ự c ạ quyết định thăng chức của cậu sắp ban xuống đến nơi rồi kỳ nghỉ phép lần này của cậu cũng dài q u á đấy cậu có thể tranh thủ quay về được không một chuyến thôi cũng được như bây giờ cậu đã là cấp trên của tôi rồi cậu có một chút tự giác lãnh đạo có được không hả du d ự c nhìn đường phía trước nói tôi biết rồi tuần sau làm xong việc tôi tranh thủ qua xem một chuyến tuần sau nếu như phiên tòa ly hôn có thể kết thúc x u â n sẻ anh vừa vặn cũng có thể đưa hai người họ rời đi đi đế đô một chuyến tốt tốt tốt tranh thủ quay về nhé việc này cậu cứ yên tâm tôi sẽ giúp cậu điều tra À đúng rồi có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho cậu biết gần đây bận quá quên mất chuyện gì nhiếp thu sinh có lẽ không phải là con đẻ của bố mẹ cô ấy du r ừ c g ấn mạnh thanh tốc độ của chiếc xe từ từ chậm lại sao lại nói vậy lúc năm sáu tuổi gì đấy cô ấy tự nhiên xuất hiện trong thôn hơn nữa lúc đó bố mẹ cô ấy đều rất già rồi cơ bản không thể nào sinh được một đứa con thế nên tôi cho rằng có lẽ cô ấy được nhận nuôi chỉ là bố mẹ cô ấy đã mất nhiều năm nay cô ấy lại không nhớ được chuyện lúc còn nhỏ muốn điều tra chuyện này có lẽ có chút khó khăn dù sao cũng lâu quá rồi đầu óc du rực đống chốc bắt được điều gì đó nhiếp thu s í n h chưa từng nói với anh chuyện bố mẹ cô anh cũng chưa từng hỏi sợ cô đau lòng không ngờ lại còn có chuyện này nếu như nhiếp thu s í n h là con nuôi thì thân thế của cô ấy như thế nào diệp kiến công nhất định phải g i ế t cô ấy điều này có liên quan gì đến thân thế của cô ấy không nghĩ như vậy du dực cảm thấy dường như có thể nắm bắt được một chút đầu mối điều tra nhất định phải điều tra giúp tôi điều này với tôi vô cùng quan trọng được tôi biết rồi có điều cậu bảo tôi điều tra mà tôi có nhiều việc như thế này chắc chắn không thể nào chỉ chú ý vào việc này được nếu cậu thực sự muốn điều tra thì tự mình quay lại làm lãnh đạo như vậy có phải tiện hơn bao nhiêu không du d ự c gật đầu tôi biết rồi tuần sau xử lý li nốt chuyện bên này tôi sẽ quay về một chuyến cúp máy rồi trong đầu du d ự c đ ố n g hiện lên những hình ảnh vụn vặt anh bỗng nhiên nhớ đến sợi dây chuyền có mặt hình chiếc lá bạch quả được chế tắc rất tinh xảo trên cổ nhiếp thu xính đang lái xe trên đường nên du dực không dám nghĩ ngợi quá nhiều định bụng sau khi về đến nhà sẽ hỏi trực tiếp nhiếp thu xính trời sáng cuối cùng cũng về đến huyện bình du dực định mua đồ ăn sáng mang về nhưng anh bỗng nhiên nhớ ra anh còn một việc chưa làm du dực cười nhếch mép gã bán cá anh cũng nên đi hỏi thăm gã một chút mới được chương hai trăm hai mươi mốt chất độc mà hôm qua anh ấy tẩm vào mùi vụ không tồi trước tiên du d ự c đi đến nhà gã một chuyến sau đó mới đi ra chợ quả nhiên gã vẫn đang bày hàng ở đó có lẽ gã cho rằng bọn họ đã chết rồi sẽ không đến gây phiền phức cho gã thế nên vẫn yên tâm bày hàng buôn bán du d ự c cảm thấy đôi khi con người là một loài động vật vừa phức tạp lại vừa đáng sợ bình thường anh không ít lần đến sạp hàng nhỏ đó biết là có lúc gã có cân thiếu một hai lạng nhưng chưa từng vạch mặt gã dù sao thì thức khuya dậy sớm bán hàng cũng không dễ dàng gì ai cũng vất vả cả thế nhưng anh không hiểu được làm sao con người ấy lại có thể thản nhiên giúp kẻ khác hạ độc hại người sao lại thế được sao lại có thể liều lĩnh như vậy được lẽ nào gã không sợ sao du rực bước đến trước mặt gã g ã sợ đến chết đứng người lại trong tay đang nắm một con cá bắt lên chuẩn bị g i ế t thịt cho khách thì tó một m tiếng con cá thoát khỏi tay gã quay trở lại bơi lội trong chậu nước g ã bán cá lúc đó sợ đến run rẩy khuôn mặt trắng bệnh anh anh du rực mỉm cười hôm qua tôm mua ở chỗ anh không tồi tôi đích thân quay lại mua thêm còn tôm không cả đêm không ngủ đi đi về vừa vừa huyện bình và lạc thành trên người du rực vẫn còn chút dấu vết của gió xương khuôn miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng giá l ạ h gã ta sợ đến nỗi hoàn toàn không nói nên lời thôi tôi tôi du rực con khoe môi xem ra là không có a o một người phụ nữ trung niên đang mua cá lúc đó cảm thấy vô cùng kỳ lạ sao ông chủ lại sợ đến thế cậu thanh niên trẻ tuổi kia xem ra rất dễ nói chuyện đấy chứ bà ta lên tiếng ai giả cậu đến không đúng lúc rồi tôm của ông ấy vừa bị một người bán hàng ăn mua hết rồi du rực mỉm cười thế à đến không đúng lúc rồi gã bán cá không biết rốt cục thì du rực muốn gì gã không phân biệt được rằng anh biết trong tôm có độc hay là hoàn toàn không biết gì cả đúng lúc gã đang âm thầm đoán mọ thì nghe thấy du rực nói đúng rồi tối qua số tôm ấy được tẩm độc gì vậy hiệu quả không tồi cả nhà tôi đều ăn ngon ra phết hôm nay chậu cá này cũng tẩm đủ rồi chứ nếu có rồi thì cho tôi hai con du rực vừa nói xong mặt gã bán cá lập tức biến sắc người phụ nữ trung niên lúc đó nghe xong liền kinh hai nói cậu cậu nói gì hạ độc du rực nướng mày đúng vậy t ô m mua của ông ấy có độc giết chết một con mèo thế nên hôm nay tôi muốn mua thêm một ít ông chủ có còn không b à chị vốn muốn mua cá liền lùi về sau hai bước những người đang mua thức ăn xung quanh cũng dừng lại ngoái đầu nhìn anh bàn tán xôn xao gã bán cá trợn tròn mắt nhìn những người vốn đang định mua cá đều lục đục rời đi nghiến răng nói anh anh nói linh tinh anh ẩm máu phun người sao sao anh không nói là tự mình hạ độc tôi b á n cá ở đây nhiều năm nay rồi những người ăn cá tôm của tôi nhiều lắm có ai vì ăn tôm cá tôi bán mà mất mạng đâu tôi nói cho anh biết đừng tưởng rằng tôi thật thà mà dễ bắt nạt mọi người đều đến đây nói xem nhiều năm nay tôi đã từng bán tôm cá có độc chưa tôi đã từng hại chết hay chưa gã quát tầm lên gân cổ c á i du rực cười lạnh lùng loại người như gã càng lo sợ thì càng to tiếng thế nhưng gã quát lên như vậy khiến cho rất nhiều người xung quanh tin gã dù sao gã cũng đã bày sạp bán hàng ở cái chợ này nhiều năm rồi đúng là chưa từng xảy ra chuyện gì du rực lạnh lùng nhìn gã kêu gào từ phía đôi mắt hấp hay không dám nhìn thẳng vào anh chương hai trăm hai mươi hai lu manh đội lốt đứng đản con người này nếu như sau khi gặp anh biết thật thà nhận lỗi ít ra nói lên rằng gã biết lo sợ biết ấ y n ấ y nhưng gã không những không nhận sai ngược lại còn quay ra cắn anh một phát chỉ có thể nói lên rằng tâm địa gã đã gần như hoàn toàn đen tối rồi đã như vậy thì anh không chỉ muốn tùy tiện đánh cho gã một trận dạy cho gã một bài học nữa loại người này lần này có thể vì tiền mà tiếp tay cho kẻ xấu thì lần sau cũng có thể vì tiền mà hãm hại người khác không dạy cho gã một bài học cho gã biết đau thì chuyện này lần sau sẽ còn tiếp tục xảy ra anh phải khiến cho gã không còn đất làm ăn ở cái huyện này nữa du rực móc ra một phong bì bên trong kẹp một tập tiền anh nói vậy sao thật là không hạ độc đúng không thế trong nhà đ ỗ n g nhiên có hai vạn này là từ đâu ra gã bán cá liếc nhìn tập tiền trong tay du rực cứng họng trợn mắt số tiền này hôm qua gã mới được cầm đang định chia ra gửi vào ngân hàng gã không dám cùng một lúc gửi hết sợ có người nghi ngờ thời buổi này trong tay có vài vạn tệ đã có thể gọi là nhà khá giả rồi gã dại nắng dầm mưa đi bán cá về cơ bản một chốc một lát không kiếm được nhiều tiền như vậy đêm hôm qua gã còn ôm số tiền này đi ngủ bây giờ nhìn thấy tiền của mình tiền của tôi anh trả lại tiền cho tôi tiền tôi vất cả bán cá bấy lâu nay anh lại lẻn vào nhà ăn cắp tiền của tôi mọi người đều đến đây mà xem anh ta là kẻ trộm đến ăn cắp tiền của tôi mau bắt anh ta lại du rực cười khinh bỉ đối với lại người thấp cổ bé học này anh không muốn đẩy họ vào bước đường cùng thế nhưng đây lại là loại người mà anh muốn đối phó nhất bởi vì bọn họ quá thấp hèn quá nhỏ bé mọi người xung quanh xì xào chỉ trích du rực con người kia sao lại có thể như thế được nhìn thì thông minh sáng sủa sao lại có thể đến nhà người ta trộm tiền được chứ đúng vậy quá đáng thật du d ự c từ tốn đáp tiền của hắn số tiền này do chính tay vợ hắn đưa cho tôi vợ chồng nhà hắn một người nói là của nhà mình một người nói không phải thế thì tôi nên tin ai đây nói vớ vẩn làm sao mà vợ tôi lại nói thế được rõ ràng là anh đang vu khống tôi muốn nuốt chọn số tiền của nhà tôi du rực nhìn một người từ phía xa đi lại vợ anh đến rồi kìa để chị ấy nói cho anh biết đây không phải là tiền của nhà anh du d ự c vừa nói xong bà chủ hàng thịt hồi trước liền khóc lóc chạy lại chị ta với gã bán cá là hai vợ chồng hai người họ một gã bán cá một người bán thịt ở đây chị ta nhìn thấy du d ự c đột nhiên quỳ xuống vừa khóc vừa nói luôn chúng tôi sai rồi chúng tôi không nên tham lam không nên cầm tiền của người khác bán cho anh chị tôm cá có độc không nên nghĩ cách sát hại anh chị cầu xin anh nể mặt đồng hương đồng khói tha cho chúng tôi cầu xin anh nói xong chị ta liên tục đập đầu xuống đất nên đất chỗ bán cá đầy nước vừa bẩn vừa canh nhưng chị ta không hề để ý trong lòng chỉ nghĩ làm sao cho du d ự c không tính toán chuyện đã qua mà tha cho họ gã bán cá trước đó vẫn còn to mồm nhưng không ngờ vợ mình lại khai hết mọi chuyện a mọi người xung quanh vốn dĩ đang chỉ trích du d ự c bây giờ tất cả đều ngầm miệng kinh ngạc nhìn hai vợ chồng gã nét mặt ga bán cá trong phút chốc thay đổi đến mấy lần hắn vội vàng đến kéo vợ mình mụ đàn bà kia mụ nói l à m nhảm gì vậy chúng ta là người làm ăn đứng đắn thật h à chúng ta làm chuyện ấy bao giờ vậy xem ra mụ điên thật rồi nói năng linh tinh chương 223, đồ vô lương tâm chán vợ hắn toàn là nước khóc đến nội x ư ơ n g hút cả hai mắt chị ta kéo ga b á n c á xuống anh đừng có m ụ quáng như thế nữa mau quỳ xuống nhận lôi đi đều do anh cả tôi đã nói với anh rồi số tiền đen ấy không được cầm nhất định sẽ bị báo ứng anh cứ không nghe nói đến đây những người xung quanh cũng không phải đồn g ốc họ đều hiểu ra rồi hai vợ chồng nhà này cầm tiền của người khác hạ độc tôm cá bán riêng cho mình du rừng bọn họ lại thở dài thường thượng đây đích thị là muốn lấy mạng người rồi còn gì những người nhút nhát vội vàng lùi lại đằng sau sợ rằng số cá mà ga bán hôm nay vẫn còn đông đống chốc mọi người đều xì xào chỉ trích các người đúng là đồ vô lương tâm đến cả chuyện này mà cũng dám làm đồ tâm đen phổi nát đông nhiên có một người la lên chết rồi chết rồi hôm qua tôi có mua một con cá ở hàng ông ấy tôi phải mau chóng đưa bọn trẻ đến bệnh viện kiểm tra thôi mẹ kiếp cái đồ này đáng bị xét đánh chết mọi người đừng có nghe mụ đàn bà này nói bữa mụ ta nói lao đấy nhà tôi không có Bụt. vợ gã cho gã một cái bạt thai thật mạnh m a n g to ông câm mồm cả nhà yên ổn làm ăn đứng đắn không tốt sao ông cứ phải đi tham số tiền ấy ông còn muốn cho con trai sống tiếp nữa hay không tay bà ta cấu chặt lấy cánh tay gã như muốn cấu đi một miếng thịt của gã cho bó tức gã bán cà ho i chút khôn danh khựng lại một lúc nhìn mắt của vợ đột nhiên hiểu ra chuyện con trai nhất định là con trai gặp trệ rồi vợ gã kéo gã xuống tiếp tục đập đầu cầu xin anh anh dù chúng tôi chúng tôi sai rồi xin anh đại nhân đại lượng đừng có chấp với những kẻ hèn hạ như chúng tôi từ nay về sau chúng tôi không bao giờ dám nữa xin anh tha cho nhà chúng tôi là chúng tôi đang chết là chúng tôi tham lam mù quáng du rực liếc mắt qua gã ban cá lúc gã nói ra những lời này ánh mắt tỏ rõ vẻ miễn cưỡng anh tưởng rằng chỉ một tiếng sai của anh thôi là có thể xóa sạch tội mưu s á t giết người của anh sao hay là trong lòng các người cảm thấy rằng giết người cũng chỉ đơn giản như các người giết một con cá mà thôi cho đến bây giờ gã bán cá vẫn không có một chút gì là sợ hãi ăn ăn có lẽ đến giờ này gã vẫn không nghĩ rằng mình sai quả nhiên gã tức giận nói chúng tôi đều đã quỳ xuống cầu xin anh rồi anh còn muốn như thế nào nữa du rực lạnh lùng nói anh không muốn dây dưa quá nhiều với loại người này vẫn cần phải có cảnh sát xử lý họ nợ thì phải trả chuyện anh làm rồi cho dù tôi không tìm anh tính sổ thì cục cảnh sát cũng sẽ đến gã bán cá nghe thế lập tức q u á t lên báo cảnh sát con người anh sao mà đậu các thế chuyện còn con mà phải báo cảnh sát tôi thấy anh cậy thế ép người không muốn cho cả nhà tôi sống nữa có đúng không vợ gã chỉ muốn tắt chết gã ngay lập tức ông cầm m ộ m du rực cao giọng nói mọi người nói xem hôm qua hắn bán cho tôi số tôm đã bị hạ độc cực mạnh cả ba người nhà tôi suýt nữa thì mất mạng loại người này lẽ nào chỉ vì một câu xin lỗi mà có thể tha thứ cho hắn được sao nếu như vậy thì sau này mọi người đều đi giết người giết người xong rồi nói câu xin lỗi hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm thì lại không loạn cả nước à? gã bán cá vẫn thì thào một câu nhưng cả nhà anh đều chưa chết gã vừa nói xong liền có người mắng mẹ kiếp cái đồ đáng bị xét đánh chết người ta không bị anh hại là do người ta mệnh lớn cũng không che đậy được sự thật là anh hại v ba o ba người chưa từng thấy loại người không biết xấu hổ thế này loại người này làm ăn buôn bán không biết là đã hại bao nhiêu người rồi đúng là nên báo cảnh sát để cảnh sát dẫn họ đi điều tra rõ ràng chương hai trăm hai mươi bốn trong lòng cô ấy n h ậ t định vô cùng thích anh không biết ai đó ném một quả trứng trúng đầu gã b á n cá lòng đỏ bê bết cả mặt mũi sau đó mọi người xung quanh đều lần lượt đều lấy trứng lấy r a u ra ném gã tơi bời du rực liếc nhìn đồng hồ đội trưởng vương có lẽ cũng sắp đến rồi xử lý ly loại người này chính là phải làm cho chúng thân bại danh liệt không ngóc đầu dậy được mày muốn sát hại tính mạng của tao sao tao không thể đập vỡ bát cơm của mày anh âm thầm bước qua đám đông đi ra đúng lúc nhìn thấy đội trưởng vương dẫn người h ợ p đến hai người không nói gì chỉ nhìn nhau khẽ gật đầu coi như là chào hỏi du rực nghe thấy từ đằng sau vọng lại tiếng đội trưởng vương nói với ga ban cá tình nghi mưu sát theo chúng tôi về đồn du rực đĩu môi bước chân ngày càng nhanh hơn mau chóng về nhà thôi vừa đến chỗ để xe đã nghe thấy tiếng bà vợ ga rối rít anh anh dù đợi một chút tôi biết chúng tôi sai rồi là tôi không khuyên bảo được ông nhà tôi nhận số tiền đen ấy ông ấy bị bắt rồi cũng cũng là ông ấy đáng chết ông ấy đáng phải chịu tội nhưng nhưng con trai tôi nó nó vô tội nó học giỏi lắm năm sau là vào đại học rồi chúng tôi cần số tiền đó cũng là vì muốn muốn kiếm tiền học phí đại học cho nó van xin anh du dực lạnh lùng đáp điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác con trai các người vô tội lẽ nào vợ c o n tôi không vô tói bà ta tiếp tục khóc lóc xin lỗi xin lỗi thật sự xin lỗi từ nay về sau chúng tôi thật sự không dám làm như thế này nữa xin anh xin anh đưa thuốc giải độc cho con tôi với nó không biết gì cả du rực thở dài mở cửa xe bước vào nói đợi đến tối cậu ấy sẽ tự động tỉnh lại trước đó anh đi đến nhà lao ban cá cho đứa con trai đang học cấp ba của hắn uống thuốc mê khiến cậu ta hôn mê bất tỉnh sau đó lừa bà vợ hắn rằng đó là thuốc độc thuốc giải độc chỉ mình anh mới có thế nên mới có cái màn sau đó bà ta chạy đến chợ khóc lóc trước mặt mọi người đòi tha tội không thì làm sao bà ta lại nói ra trước mặt tất cả mọi người được chỉ có từ miệng hai vợ chồng họ nói ra mới khiến người ta tin còn về con trai họ anh chưa hề có ý định động đến du rực vội vàng lái xe về nhà trên đường về anh ghé vào một cửa hàng mua loại bánh bao nhỏ mà thanh ti thích ăn còn mua thêm hai cái bánh trứng của nữa anh cầm bữa sáng bước lên lầu lấy chìa khóa ra mở cửa vừa bước vào một thân hình nhỏ bé nhanh như một quả bóng lăn về phía anh xà vào lòng ôm chặt lấy anh ba ba bà, bà đã đi đâu vậy du rực nghe thấy tiếng thanh ti mềm mại giòn tan trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại toàn bộ sát khí trên người bỗng chốc tan biến hết trở về nhà anh mới cảm thấy mình giống một người đàn ông bình thường có vợ có con bình thường như bao người khác chỉ có hai mẹ con họ cho anh được sự an tâm thật sự anh xoa đầu thanh ti cười nói ba dậy đi mua quả sáng cho con thanh ti nháy mắt với anh nửa đêm tỉnh dậy đi mua đồ ăn sáng ạ du r ú em anh nhìn vào bếp thấy nhiếp thu xính vẫn đang nấu ăn anh thì thầm sao còn biết thanh ti kiễng chân lên nói thầm vào thai anh lúc ba d ậ y cho bọn người xấu một bài học con tỉnh rồi ba đẹp trai nhất nhiếp thu xính nghe thấy động tĩnh bên ngoài tay vẫn cầm môi từ bếp đi ra nhìn thấy r u rực giống như bình thường cô nói mau rửa tay đi ăn cơm ăn xong đi ngủ ngay khuôn mặt du rực nở nụ cười tươi cô ấy không hỏi gì cả chỉ quan tâm đến việc tối qua anh không được nghỉ ngơi không biết chừng trong lòng cô ấy đã thích anh quá rồi chương hai trăm hai mươi lăm con gái ngoan b à ngủ ngay đây không thì tại sao cô ấy lại quan tâm đến mình như vậy nếu như bình thường trong hoàn cảnh này nhìn thấy anh đi đâu cả đêm không thấy về nhất định câu đầu tiên sẽ hỏi xem anh đã đi đâu nhưng cô ấy lại tuyệt đối không nhắc đến chuyện ấy mà chỉ bảo anh ăn cơm rồi đi ngủ tinh tế làm sao dịu dàng làm sao du rực mừng thầm trong lòng nhiếp thu xính nhất định thích anh rồi anh ngoan ngoan gật đầu ưu thanh ti khe kéo tay anh nói nhỏ ba đi rửa tay nhanh lên du rực một tay bế bổng thanh ti lên một tay đưa đồ ăn vừa mua cho nhiếp thu xính thanh ti giống như một cái đuôi nhỏ leo đeo theo sau du rực cô bé nói ba ơi hai người tối hôm quá bộ ạ đưa bọn họ đi đâu rồi du rực rửa qua mặt cầm chiếc khăn thấm nước ba giao họ cho cảnh sát rồi thanh ti vẫn còn là một đứa trẻ anh không thể nói với cô bé rằng anh d ạ c h vải nhát dao trên người họ rồi vứt trước cửa nhà họ diệp bạo lực quá không phù hợp với trẻ con anh vẫn muốn thanh ti tin rằng trên đời này vẫn tồn tại rất nhiều nhưng điều lương thiện kỳ diệu tốt đẹp bữa sáng vẫn giống như mọi ngày trong lúc ăn Du rực dậy thanh ti không được kén chọn đồ ăn phải ăn nhiều vào mới có thể cao lên và liên tục gắp thức ăn cho hai mẹ con cô bé nhiếp thu xính nói với anh rằng nhà hết thức ăn phải đi chợ mua rồi trên bàn ăn hai người đều nói với nhau những chuyện gạo ga dầu muối những chuyện vặt vanh trong cuộc sống bước vào nhà đối với họ mọi sóng gió bên ngoài đều dừng lại trước cửa chỉ cần đóng cửa lại yên ổn sống với nhau ản cơm xong nhiếp thu xính đi rửa bát bảo du rực đi ngủ một lúc anh đừng có động vào mau đi ngủ thanh ti h kéo chú ấy đi ngủ thế nhưng du rực lại nhẹ nhàng vỗ đầu thanh ti h bảo cô bé đi chơi còn anh lại theo cô vào bếp anh rằng lấy bát từ tay cô mở vòi nước rồi dùng nước lạnh rửa sạch sẽ sao em không hỏi tối qua anh đi đâu làm gì nhiếp thu xính xứng lại một chút hình như cô thật sự không nghĩ quá nhiều bởi vì cô biết rằng cho dù anh làm gì cũng sẽ không làm tổn hại đến hai mẹ con hơn nữa đối với cô quan trọng là dù anh đi đâu vẫn có thể quay về là được cô đưa cho anh chiếc khăn bảo anh lao tay đợi anh ngủ dậy rồi nói du rực lại lật tay lại tóm lấy tay cô kéo cô lại gần chán cụm vào chán cô vậy em ngủ cùng anh được không một giây sau du rực bị cấu một nhát vào lưng xem ra anh muốn bị đánh còn không nhìn xem hai mắt anh k ì a đỏ như mắt thỏ rồi anh có tin cho thanh ti một củ cà rốt là nó sẽ đút cho anh ăn không du rực cười to thành tiếng vòng tay ôm t r ọ n lấy cô nhiếp thu xính anh vui quá vui quá khuôn mặt nhiếp thu xính n g n g đỏ đấm nhẹ vào ngực anh em thấy anh cả đêm không ngủ đầu hóc không còn tỉnh táo nữa rồi anh còn không đi ngủ là em bực mình đấy được được anh đi bây giờ đây nghe lời em cả nhà mình đều nghe theo em du rực túi đầu nhanh như chớp hôn lên môi thu xính rồi mới rời khỏi bếp về phòng nằm xuống cả đêm anh chưa hề nghỉ ngơi phút nào nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ ngược lại tinh thần sảng khoái tâm trạng cực kỳ tốt không lâu sau thanh ti chạy lại ngồi bên cạnh giường khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói mẹ bảo con trông ba ngủ du rực véo nhẹ vào má thanh ti con gái ngoan ba ngủ bây giờ đây anh nhắm mắt lại tận thưởng cảm giác ê m ái ngọt ngào về đến nhà thật là tốt